Doãn Tuệ Lâm, con gái của chủ tịch thành phố A, trong một đợt truy quét diệt sạch bọn buôn lậu vũ khí và ma túy xuyên quốc gia. Ngày đêm đó, cả gia đình cô đã bị giết hại. Mẹ cô liều mình mở đường máu để cô thoát ra ngoài. Em trai thì bọn chúng bắt đi để tiến hành tẩy não. Trịnh Thiên Vũ, chàng cảnh sát trẻ mới 30 tuổi, đội trưởng đội đặc nhiệm hình sự, khắc tinh của tội phạm. Cậu ấy ngoài có khả năng phân tích tâm lý tội phạm sắc bén, Thì còn là một xạ thủ xuất sắc Làng Trấn Hào Ông trùm trong giới xã hội đen Mới chỉ 27 tuổi Đã vang danh châu lục Cậu ta nổi tiếng giết người không chớp mắt Hùng áp, bảo thủ Người này có biệt tài Hiểu được tiếng của tất cả loài động vật hoang dã Chưa hết Cậu ấy còn đứng đầu 12 bang đảng nước tiếng Đặc biệt Thay tỉnh nhân như thay áo Liệu mối quan hệ giữa ba người họ là gì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 Nét tươi vui hiện rõ trên khuôn mặt, đây là căn biệt thử của gia đình chủ tịch thành phố Doãn Trung Quân. Ông ấy là người tiên phong, có công lớn nhất trong trận truy quét băng đảng Chim Ưng. Sáng nay, toàn bộ đám đầu sỏ và chân rết của băng đảng này đều đã bị bắt sống. Băng đảng Chim Ưng từng là nỗi kinh hoàng, ám ảnh của bà con, không chỉ thành phố A mà còn các vùng lân cận. Bọn chúng chuyên buôn bán chất cấm, gây ra những cái chết trắng rất thương tâm làm bao gia đình phải tan vỡ, vợ mất chồng, con mất cha, anh chị em thậm chí đâm chém lẫn nhau. Chưa hết, tổ chức này còn bảo kê buôn bán vũ khí lậu xuyên quốc gia. Chúng coi mạng người như cỏ rác, coi thường pháp luật, hoành hành ngang ngược. Đã 6 năm đổ lại đây, dân lành chưa được một ngày yên giấc với đám côn đồ này. Các chiến sĩ công an phải nếm mật nằm gai để tìm bằng chứng phục kích, nhưng đều thất bại ở phút chót. Hôm nay Có lẽ là ngày vui nhất của tất cả mọi người Báo đài các cấp Đồng loạt đăng tin trang nhất giật tít Bằng đảng chim ưng Chính thức bị xóa sổ Chùm xã hội đen đã lộ diện Hay chim ưng gãy cánh Chúc mừng anh Có người chồng như anh em tự hào quá Vậy là từ giờ trở đi Bà con nơi mình sẽ được sống yên bình Không phải lo sợ bọn này như trước nữa Ông Quân khẽ cười Nhìn vợ đầy âu yếm Cảm ơn em Luôn là hậu phương vững chắc cho anh Nếu như không có em và các con luôn sát cánh ủng hộ có lẽ anh cũng không có ngày này Thành công vang dội hôm nay là công của tất cả các chiến sĩ công an của lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân mọi người đã nỗ lực bọc lót giúp đỡ nhau rất nhiều Bà Phạm Hoàng Hà vợ ông Quân trước kia cũng từng là võ sĩ quyền Anh sau này khi lập gia đình bà quyết lui về hỗ trợ chồng chăm sóc gia đình nhỏ của mình Ông bà có hai người con Một gái, một trai Người con gái tên là Doãn Tuệ Lâm Năm nay vừa tròn 9 tuổi Con trai là Doãn Tuệ An Kém chị gái của mình 1 tuổi Vợ chồng ông bà là mẫu gia đình Mà bao người mến mộ, noi gương Lúc này niềm vui như được nhân đôi Khi ngày ông quân lập được đại công Cũng chính là ngày sinh nhật Cô con gái cưng, Doãn Tuệ Lâm bây giờ cũng đã 10 giờ đêm Tuy có việc trên cơ quan phải về trễ Nhưng ông vẫn không quên chuẩn bị cho con gái một chiếc bánh kem và một con gấu bông xinh xắn tuệ lâm lại đây bà có chút việc gấp nên về hơi muộn con đừng có buồn bà chúc con sinh nhật luôn vui vẻ tuệ lâm nhèn miệng cười lắc lắc mái tóc đuôi gà hồi nãy con thấy ba trên tivi rồi bà ngầu lắm mai con lên lớp con sẽ kể cho các bạn nghe về ba ông quần ánh mắt sáng lên ôm con vỗ về vậy sau này tuệ lâm có muốn là một nữ cảnh sát giống như ba không Không, con thích làm bác sĩ con muốn chữa bệnh cho mọi người Tuệ An xen vào Ba, chị không làm thì con làm con theo ba Cả nhà cùng phá lên cười gia đình ông ấy là vậy tuy quyền cao chức trọng nhưng mọi người lại sống rất gần gũi giản dị, luôn yêu thương chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau Vợ chồng ông tư tưởng cũng rất tiến bộ luôn ủng hộ mọi quyết định của con gái chứ tuyệt đối không bắt chúng phải làm theo ý của mình Cả nhà họ cùng nắm tay quây tròn hát bài ca Chúc mừng sinh nhật Năm nào cũng vậy Mỗi dịp sinh nhật của các thành viên Dù bận tới mấy Thậm chí đến nửa đêm Họ cũng phải tổ chức cho bằng được Con gái nhắm mắt lại thổi nến Và ước điều mà con muốn đi nào Chắc chắn điều mà con mong muốn Sẽ trở thành hiện thực Bà Hà vừa nói tới đây Toàn bộ điện trong nhà phụt tắt Mình ơi sao vậy Sao tự nhiên giờ này lại bị cắt điện hay chập ở chỗ nào. Ngày lúc đó có tiếng chân người, mặc dù bước đi rất khẽ, nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề, ông Quân đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm đang rất cận kề. Ông vội kéo vợ sát con gần mình, rồi nói khẽ: tất cả tuyệt đối giữ yên lặng, leo lên tầng hai vào phòng của Tuệ An, trong đó có sẵn dây thừng. Nếu có tiếng ẩu đả, nhất định ba mẹ con phải thả dây trèo xuống đất thoát về bìa rừng trú ẩn. Em nhớ dù có thế nào. Cũng phải bảo vệ các con Có chuyện gì cũng tuyệt đối không được quay lại Gọi luôn cho sở cảnh sát Yêu cầu viện trở Anh sẽ ở đây giữ chân chúng lại Nhanh lên em Bà Hà giọng lo lắng Anh cũng lên phòng với mẹ con em Cả nhà mình cùng lui vào bên trong Không kịp nữa rồi Em mau dắt các con đi mau Ông Quân giọng gấp gáp Đặt một nụ hôn lên chán vợ Và hai đứa con bé bỏng Rồi đẩy nhẹ bà ấy ra sau Bà Hà khóc sụt sùi Mình nhớ phải bảo trọng Người phụ nữ vội vã dắt theo hai đứa trẻ Mò mẫm men theo cầu thang lên gác Bấy giờ trời tối om như mực Không có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh Các cánh cửa đồng loạt mở toang Một đám người mặc đồ đen trùm kín đầu Chỉ để hở hai con mắt Kẻ nào kẻ nấy đều lăm lăm cầm khẩu súng ngắn Đồng loạt tiến vào Ông quân phải cầm súng Nín thở áp sát sau bộ ghế sofa Trong đêm tối những chấm đỏ liên tục xuất hiện trên tường, bước chân ngày một dồn dập, ước tính phải trên dưới 50 người, chúng đồng loạt cùng hướng lên lầu. Người đàn ông kia đang căng mắt dõi theo, nhưng nếu lúc này không ra tay, e là vợ con ông sẽ không thoát kịp. Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ dồn trong túi áo vang lên, một loạt khẩu súng ngay lập tức chĩa về hướng vừa phát ra tiếng động. Ông Quân nhanh trí đáp nó ra xa. Dưới ánh sáng lập lòe, ông dương súng nhắm một đường chuẩn xác tên kia chỉ kịp thở hắt ra một tiếng rồi đổ dầm xuống đất tiếng súng cứ xả dầm trời cửa kính vỡ tung té ông quân xuất thân từ xạ thủ bắn tỉa nên tầm ngắm bắn hiệu quả vô cùng chuẩn xác ông ấy lúc đầu tính vô hiệu hóa lực lượng đối phương bằng khẩu hiệu một viên một mạng đồng thời ông luôn bắn vào người đi thứ hai đưa đến hiệu ứng tâm lý cho đối phương là không ai muốn đi theo người dẫn đầu nữa Chỉ một lát cả chục tên đã bị hạ gục Mẹ kiếp Chúng mày sống hết lên cho tao Nó sắp hết đạn rồi đấy Tên đầu sỏ vừa thét lớn Thì toàn bộ đèn pin được bật sáng rọi Về phía ông quân Lúc này ông ấy cũng đã biết Mình không thể qua khỏi Nên chỉ cố kéo dài thời gian Hồn hồn thì vứt súng xuống Giờ hai tay lên đầu để đầu hàng đi Tao đếm đến bà Nếu không làm theo tao bắn vỡ sọ mày Một viên đạn găm thẳng vào chiếc ghế khoét sâu một đường, lớp bồng bên trong bật xa là tả. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, ông quân vội vứt súng đứng phát sậy. Các người muốn gì? Tên kia mặt căng căng, xăm trổ kín mít, dưới cổ đeo một chiếc móng hổ, cười nhếch mép. Không ngờ doãn trung quân, đường đường là chủ tịch thành phố, đức cao vọng trọng, muôn người kính nể, mà lại có ngày khốn khổ, quỳ dưới chân tao, xin tha mạng, đáng, đáng lắm. Bây giờ mày quỳ xuống liếm gót giày cho tao. May ra tao rủ lòng thương thả cho cái mạng chó của mày. Bằng không cả nhà mày bây giờ sẽ cùng phải chết. Ông quần khuôn mặt vẫn lạnh tanh, chẳng chút biểu cảm hay sợ sệt, ánh mắt cuột cường. Bao năm nay ông đối mặt với tội phạm không ít nguy hiểm. Nhưng chưa bao giờ ông ấy nao núng hay van xin. Cái ông đang thắc mắc nhất lúc này là tại sao bọn chúng lại có thể vào tận đây dễ dàng tới vậy? Lẽ ra để vào được trong phòng Phải vượt qua 3 lớp bảo vệ Nếu không phải người ở đây Chắc chắn người ngoài không thể xâm nhập Không lẽ trong đám giúp việc Có kẻ là nội gián Mà nhắc tới họ mới nhớ Hôm nay là ngày nghỉ lễ Nên ông cho đám người giúp việc về 2 ngày Thành ra chỉ có vợ chồng Và hai đứa còn ở lại Đại ca, thằng này nó gan lắm Vì nó mà anh em của chúng ta mới bị xa lưới Lần này nhất định sẽ giết cả nhà nó để rửa hận. Tên đầu đàn hất hàm, chúng mày giúp nó vận động cho giãn xương cốt. Lâu lắm nó chưa nếm thử mùi của anh em mình, nên vẫn chưa biết sợ đâu. Đúng là chưa thấy quan tài, thì chưa đổ lệ. Bọn đàn em nghe vậy ồ à sông lên, đấm đá túi bụi. Ông quân lăn lộn một chỗ, co rúm người ôm chặt lấy đầu. Tên kia ngồi vắt vẻo cười sắc sụa. Tài liệu của vụ án chim ưng đâu? Lôi hết ra đây cho tao xem. Tao sẽ xem xét ta cho mày con đường sống ông Quân giọng vẫn chắc nịch tao không có giữ lần này bọn đó sẽ bị tử hình đám trần dết tù mọt gông tử hình này tử hình này càng nói chúng càng xa sức đập thật mạnh vào mạng sườn cả người ông ấy cứ bật lên liền hồi đau đớn tới vậy nhưng người này cắn răng chịu đựng thả chết cũng không chịu khuất phục mày cứng đầu lắm được mày muốn chết sớm tới vậy Thì tao thỏa ước nguyện của mày Tên này vừa đưa khẩu súng lục Vừa lè lưỡi liếm qua một lượt Hắn dí sát nòng súng vào đầu Của người đàn ông tội nghiệp kia Mắt mờ màng 3, 2, 1 Tiếng súng vàng lên Mày vẫn tưởng Tao đang dọa mày đúng không Lần này tao bắn thật đấy Cái cảm giác đạn nó găm vào đỉnh đầu Không mấy dễ chịu đâu con Hắn ta đặt ngón tay trỏ chuẩn bị bóp cỏ Đúng lúc ấy có một khẩu súng Dí sát vào đầu hắn Giọng một người phụ nữ vang lên Thả ông ấy ra Không, tao bắn chết mày trước Thì ra là mày Hiếu lẽ Trước tao đã tha cho mày đường sống Mà lần này mày lại lấy oán để báo ân Hiếu lé Đại ca của hội đại bàng Tên này bị lé mắt bên trái Nên mới có việc xanh đó Hắn truyền đầm thuê chém mướn Vào tù ra tội như đi chờ Hai năm trở lại đây không gặp lại ở nhà giam, cứ ngỡ hắn đã tu tâm sửa tính, nhưng đâu ngờ lại gặp hắn ở đây. Bang này chuyên nhận tiền để giải quyết các đối tượng mà kẻ thuê chúng muốn tiêu diệt. Lần này chúng dám đến thẳng đây chứng tỏ thế lực đứng sau vô cùng lớn mạnh, đồng thời mượn tay giết người. Hơn nữa, bàng đảng này chắc chắn là người đứng sau hậu thuẫn cho bọn chim ưng. Nhưng ông trùm đứng sau tất cả các bàng nhóm này là ai? Tại sao tới bây giờ Vẫn không hề có chút tin tức của người đó Hiếu lé đang tính quay lại Thì khẩu súng càng dí chặt vào đầu hắn Ngồi im Nếu không thì đừng trách Cùng lắm, vợ chồng tao Sẽ xuống suối vàng với đám chúng mày Tất cả van gà đã mở Bây giờ chỉ cần kẻ nào nổ súng Toàn bộ người trong đây Sẽ chết Đúng lúc này cả gian phòng khí ga nồng nặc Mấy tên kia nãy giờ đang tập trung Về phía ông quân Nên hoàn toàn mất cảnh giác không ai để ý tới người phụ nữ phía sau. Tên kia hạ giọng, có gì cứ từ từ bàn bạc, cô sao phải nóng, mấy đứa bay, thả ông ấy ra. Tên kia hạ giọng, bà hà một tay cầm chắc súng, một tay kéo tên hiếu về phía chồng mình. Ông quân mặt sưng vù, cố gắng ngồi dậy, tất cả lùi lại, mở đường, thả vợ chồng tao ra ngoài. Đúng lúc ấy, bên ngoài, một thằng thanh niên ăn mặc bàm trơn tóc đỏ hoe, Đang tú một bé trai kéo lê lết dưới sàn nhà Bà Hà và ông Quân thấy đứa bé kia Thì mặt cắt không còn giọt máu Hồn vía lên mây Đường gân xanh trên trán nổi rõ Rùn bẩn bật Bà mẹ ơi con đau quá Cứu con Tuệ An chẳng phải hai con đã an toàn rồi sao Vệ lâm đâu Đứa trẻ nghe mẹ hỏi rồn rập thì mếu máu Chị ấy chạy kịp rồi Con leo nửa chừng thì bị té xuống đất Chị hai tính quay lại cứu con Nhưng con kêu chị ấy đi gọi người giúp đỡ Mẹ kiếp Chúng mày theo hướng con bé đó Kiếm về bằng được cho tao Thằng tóc đỏ hồi nãy Tiện chân đạp thẳng vào khỉu chân gãy của đứa bé Tội ản đau đớn gào rú Như bị chọc tiết Tên đại ca nhân cơ hội này Vội né người sang phải Đá thẳng vào khẩu súng bà Hà đang cầm trên tay Quá bất ngờ Khẩu súng văng xa cả 2 mét Hắn nhanh đầy rút ngay con dao gầm Liên một đường chuẩn xác ngay trước mặt Người phụ nữ ấy sau một hồi lúng túng đã mau chóng chấn tĩnh. Bà đứng tư thế tấn, mắt hơi nheo lại hai bàn tay nắm chặt thành quyền giờ trước mặt để phòng thủ thì tiếng tuệ an lại gầm lên Đau, đau bà ơi, bà ơi, cứu con tiếng con trai như xé tan cõi lòng, hiếu lé quát lớn một là đứng yên chịu chói hai là con trai chúng mày chết ngay tại đây tiền bên cạnh cũng đang dí sát mũi dao Vào cổ thằng bé Một đường máu dài đang dần chảy đẫm Chiếc áo đứa bé đang mặc Đừng, xin đừng hại con tôi Xin các người Tên đại ca nhanh như chớp Đạp thẳng vào mặt bà Hà Người phụ nữ này bị một lực quá mạnh Nên lào đào ngã vật xuống đất Hắn ta vẫn đạp lia lia vào bụng Thằng đứng sát đó Thì đã liên tiếp vào lưng người phụ nữ tội nghiệp ấy Khi bà Hà không còn sức chống cử Tên máu lạnh kia dậm hẳn chân phải lên mặt bà Rồi cười khẩy Võ sĩ hàng A Chủ tịch thành phố A Cũng chỉ được tới vậy thôi sao Chẳng phải chúng mày là anh hùng Cứu biết bao nhiêu người Mà đến bản thân mình Lại không cứu được Quả báo đúng là quả báo mà À Trước khi chết tao báo cho chúng mày một tin Hồi nãy Chúng mày chắc hẳn vẫn có thời gian Gọi điện để cầu cứu sở cảnh sát thành phố Mà không hề có tiếng chuông Đúng không Người cổ tao trong đó hết đấy Lần này cả nhà mày cung thảm rồi Hắn ta vừa nói Vừa vùng con dao Đâm phát trí mạng vào ngay cuống hỏng Người đang nằm thoi thóp dưới sàn Bà Hà chỉ kịp thở hát ra một tiếng Chân tay khẽ giật vài cái Rồi bất động Máu từ cổ tuôn xối xả Mắt bà vẫn mở trừng trừng Nhìn lên không gian Mình, mình ơi, mẹ ơi Cả hai người đều thất thanh gạo lên Ông quần vùng lên như một con thú, quyết sống chết với bọn chúng nó một phen. Nhưng vừa đứng dậy, đã bị tên phía sau, phang ngay cái ghế gỗ vào trúng đầu. Thằng hiếu lé cũng lao nhanh tới, đâm phát ngay giữa ngực. Ông quần gục xuống, mồm phun ngụm máu tươi, cố hết chút sức đàn lê gần về với vợ. Xin lỗi em, tạm biệt con trai yêu. Vừa nói xong, ông cũng chút hơi thở cuối cùng. Tệ an với đôi mắt đỏ hoe, Nước mắt lã chả gào thét Lũ khốn nạn Giết tao đi Nếu hôm nay tao không chết Sau này tao giết sạch lũ chúng mày Mặc cho cậu bé vùng vẫy Nhưng tên bên cạnh vẫn túm chặt lấy cổ áo Tạt bồm bốp vào mặt thằng bé Thằng bé vẫn không chịu thua Chúng mày sẽ bị quả báo Chết không toàn thây Đại ca Thằng bé này giết quách luôn đi cho rồi Người kia nhíu mày Đứa bé này mới nhỏ tuổi mà đã gan dạ Đem về tẩy não Đào tạo cho tốt Sau này sẽ làm nên chuyện lớn Vui nhất là khi chủ tịch thành phố muôn người kính nể Cả đời vì nước vì dân Mà lại có đứa con là trùm xã hội đen Cướp bóc Giết người <cười> Còn gì hay hơn thế Rồi tất cả lui xuống hết đi Con bé kia chắc đang chạy hướng vào rừng Bên ngoài người của ta đã canh gác hết cả Xung quanh đây đã cải bom hết rồi Chỉ 10 phút nữa là nổ Không để lại dấu vết Mau lên đường Chúng bội vã rút lui Ngoài sân nằm chiếc siêu xe Maybach Đang đợi sẵn Rú ga lao về phía rừng Tuệ An bị chúng đập cho ngất xỉu Rồi quẳng vào cốp xe Xe đi chừng một đoạn Thì nghe rõ tiếng nổ rầm trời Mặt đất cũng rung lắc Cây rụng lá xào xạc Âm thanh nhức óc vang vọng Ngay sau đó là một ngọn lửa thổi bùng Sáng rực cả một góc trời Tuệ Lâm nghe tiếng nổ lớn cho phản xạ cô vội quay đầu. Cô bé há hốc mồm, hai tay đan chặt, mắt nhòe hết cả đi. Ba mẹ, em ơi, mọi người ơi, sao mọi người bỏ con thế này? Mọi người đâu hết rồi, xin đừng có bỏ mặc con, con sợ, con đau lắm. Vừa lúc ấy, tiếng động cơ xe mỗi lúc một gần, cô bé đáng thương kia vội gạt nước mắt, cô tự ý thức bản thân mình, phải sống mới có cơ hội trả thù cho họ được. Cô quay lưng chạy tiếp, mặc cho gai góc chẳng chịt, cô vẫn lao nhanh, trên chiếc váy trắng tinh đã bắt đầu dính máu, chân tay bị cào rách tứa máu từ lúc nào. Xói cho kỹ, không được để nó trốn thoát, chắc chắn nó đang trốn ở khúc nào quanh đây thôi, chưa chạy xa được đâu. Ánh đèn pin chiếu giỏi, lúc ẩn, lúc hiện, cô gái kia chẳng biết làm cách nào, chỉ cắm đầu chạy một mạch. Trời tối không thấy rõ đường, bỗng một cây chắn ngang, làm cô ngã uỵch xuống đất tuệ lầm nước mắt như mưa run rẩy, tưởng như hôm nay là ngày chết của mình thì đúng lúc ấy có một bàn tay nhỏ kéo mau cô dậy dờ tay lên miệng ra hiểu im lặng người đó kéo cô từ từ tụt xuống ngay chỗ này có một gốc cây cổ thụ dễ bám sâu ra ngoài trùm tận xuống dòng sông phía trong đủ cho hai đứa trẻ chui vào ẩn nấp cậu bé kia một tay ôm chặt Một tay bịt miệng tuệ lâm để ngăn không phát ra tiếng động. Tiếng chân người rồn dập lục sát khắp nơi. Còn bé đó nó trốn chỗ nào mà hay thế? Sao tìm mãi không ra? Chúng dường như vẫn không bỏ cuộc, ra sức lật tung từng bụi cỏ. Bỗng giọng một người đứng trên cái cây, chỗ mà tuệ lâm chú phía dưới vang to. Có khi nào nó trốn ở con suối này? Phía dưới, tìm của cô bé kia như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nước mắt nước mũi đầm đìa. Cô ôm chặt lấy người bên cạnh Cắn răng để không phát ra tiếng động Đại ca, đại ca rút mau Nhận được tin báo bọn cướp sắp tới nơi rồi đấy Còn bà nó Đánh hơi nhanh thật đấy Bọn chúng mau chóng lên xe Rồi ga rồi phi mất hút Chỉ một lát Cả cánh rừng lại im lặng Như chưa từng có gì xảy ra Phải một lúc lâu sau Kỳ đã chắc chắn an toàn Hai đứa trẻ mới lùm cồm bỏ ra khỏi chỗ chú ẩn Em nín đi đừng khóc. Mặc cho cậu ấy an ủi, nhưng tuệ lâm càng khóc nức lên. Cô nhớ ba mẹ, nhớ em, cô không biết mình phải làm gì tiếp nữa đây. Người thân của em, bị chúng giết hết rồi. Tất cả chú ý, khu rừng hiện đã bị bao vây. Tốt nhất nên đầu hàng sẽ được sự khoan hồng của pháp luật. Tiếng loa vàng lên mỗi lúc một gần. Cậu bé kia thì thầm. Em ngồi yên đây, tí nữa sẽ có người đưa em đi. Nhớ đừng có đau buồn nữa. Anh phải đi đây. Đứa bé trai nói xong, vội buông tay. Nó ngẫm nghĩ một hồi, rồi tháo sợi dây chuyền đang đeo. Trên đó có một hình vầng trăng khuyết. Em đeo vào, nó sẽ bảo vệ em. Sau này có duyên, chúng ta át sẽ gặp lại. Cậu bé ấy nhanh như sóc vội chuồn thẳng, chỉ một lát đã mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Khi tỉnh dậy, tuệ lâm đang nằm trong một căn phòng trắng toát. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, trên tay cô vẫn còn đang cắm mũi tiêm truyền nước biển. Người đàn ông mặc quân phục đang ngồi bên cạnh Thấy cô bé tỉnh lại Vội nhẹ nhàng Tuệ Lâm cuối cùng con đã tỉnh rồi Thương con quá Ta còn đang tính qua nhà ăn sinh nhật Vậy mà Tuệ Lâm không kìm được hỏa khóc nước nở Bác Quang ơi Mọi người nhà con chết hết rồi Họ chết rồi Thấy con bé bị kích động cực độ Ông Quang vội giữ chặt lấy an ủi Con yên tâm Bác nhất định sẽ lôi chúng nó ra ngoài ánh sáng Bọn khốn đó sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Người đàn ông trước mặt là Trịnh Hồng Quang, chức vụ thiếu tướng, ông ấy là anh em kết nghĩa với ông Quân. Trong chiến tranh, hai người họ từng vào sinh ra tử, coi nhau như ruột thịt. Tuệ Lâm cán gệt nước mắt, cô cứ nhìn chằm chằm lên sàn nhà như kẻ vô hồn. Từ hôm đó, cô bé ấy sống khép mình, chẳng còn hồn nhiên vui vẻ như trước, đôi mắt tròn xe đen láy lúc nào cũng buồn rười rượi. Ở viện một tuần, ông Quang đón con bé về nhà của mình. Tuệ Lâm, từ giờ trở đi, con là con gái của ta. Bà sẽ thay ba mẹ con chăm sóc con thật tốt. Con đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy giữ gìn sức khỏe. Con phải nhớ con là Trịnh Tuệ Lâm, con gái của Trịnh Hồng Quang. Con có người anh trai là Trịnh Thiên Vũ. Sau này nếu có ai hỏi, hay tất cả các lý lịch trên giấy tờ đều phải ghi vậy, con nhớ chưa? Tuệ Lâm ánh mắt khó hiểu, ông Quang vội giải thích. Ta chỉ muốn an toàn cho con Con phải nhớ những lời ta dặn Cánh cổng vừa mới hé Bên trong một cậu bé chạc 13-14 tuổi Lao nhanh ra hò hét Ba đã về Cậu ấy thấy Tuệ Lâm thì cượng lại Sao em ấy lại đi cùng với cha Vũ, nghe cha này Từ bây giờ Tuệ Lâm sẽ ở nhà cùng chúng ta Con bé sẽ là em gái của con Con nhất định phải đối xử với nó thật tốt Mẹ con mất sớm Bà không nuôi dưỡng con chu đáo được Giờ lại phải nhờ con chăm sóc Tuệ Lâm Thật thiệt thòi cho con quá Thiền Vũ nắm chặt tay ba mình Rồi khẽ cười Bà yên tâm làm nhiệm vụ Con sẽ chăm sóc em chu đáo Đây là căn nhà tập thể Xây riêng cho cán bộ Nên canh phòng rất nghiêm ngặt Ông Quang dù đi sớm về khuya Cũng hoàn toàn yên tâm Vốn ông cũng có một căn biệt thử Nhưng ông lại mong muốn con ở trong này Thứ nhất là cha con gần nhau Thứ hai nơi đây an toàn tuyệt đối cảnh gác hai 7 trên Thôi vào nhà đi con Bà đi chợ nấu chút gì ngon ngon cho hai đứa Tội nghiệp Vệ lâm nhìn căn nhà một lượt Lòng cô nặng chĩu Chẳng có tâm trạng gì mà ăn uống Dù cho hai người kia có làm đủ cách Pha trò Cô ấy cũng không cười nổi Tới bữa ăn Vệ lâm cũng chẳng nuốt trôi Miếng cơm cứng nhèn ứ trong cổ Không kìm được cô lại bật khóc tu tu Còn lại thế nữa rồi Con ăn đi Con đã hứa với ta thế nào? Con phải sống khỏe, sống tốt thì cha mẹ con mới yên tâm được chứ. Ngoan nào, cố ăn chút đi. Tuệ Lâm đưa tay quệt ngang những giọt nước mắt. Cô cố gắng lắm và vội ăn miếng cơm vào miệng. Cổ họng vẫn mặn chát. Đêm ấy, ông Quang thất bật dọn riêng một gian phòng cho con gái. Khi chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại. Báo cáo xếp, xếp về đơn vị ngay, có chuyện lớn rồi. Ông Quang chỉ kịp sẵn dò con trai Anh em ở nhà Khóa cửa cẩn thận Bà đi có việc lát ba về Cứ ngủ đi các con Nếu có ai gọi Tuyệt đối không được mở cửa Ông lấy vội cái áo khoác Rồi mau chóng lên đường Vệ lầm nhìn căn phòng lạ lắm Cô bước lên giường Mọi ký ức về đêm hôm ấy Lại ùa về như vừa mới xảy ra Cô bé đáng thương này Cứ mím chặt môi để khóc Không phát ra tiếng Cô khóc mãi tới thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm, tiếng Tuệ Lâm lá hét thất thanh. Ba mẹ, ba mẹ, chạy nhanh lên, nhanh lên. Thiền Vũ ngay lập tức phì nhanh sang phòng cô bé. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, Tuệ Lâm mồ hôi ướt đẫm, chân tay đập loạn xả, nước mắt tuôn xối xả. Tuệ Lâm, em tỉnh dậy đi. Mẹ, mẹ ơi. Cô vật dậy thở hồn hền, hóa ra là mơ, chỉ là mơ thôi. Cô bé ấy ôm mặt khóc rưng rức, Mặc cho mắt đã sưng hút Thiên Vũ kéo em gái vào lòng Em đến đi Sau này bọn chúng sẽ phải đền mạng Tuệ Lâm khóc lóc một hồi Thì ngủ gục trong vòng tay của Thiên Vũ Cậu bé nhẹ nhàng Đặt em gái nằm ngay ngắn xuống giường Tính rời khỏi Nhưng cô ấy cứ nắm chặt lấy cánh tay của mình Không còn cách nào khác Đứa bé trai phải nằm sát cạnh Lâu lâu lại khẽ vỗ về Để em gái được ngon giấc. Tầm 3 giờ sáng, khi trời còn chưa sáng hẳn, đã có tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng người la hét. Nhà này, đúng là nhà này, mở cửa. Tệ lầm vội choàng tình, nỗi sợ hãi ngày càng hiện hữu. Cô bé cứ nép sát vào người bên cạnh, lý nhí. Anh ơi, ai đấy? Hay là bọn chúng đã tìm được tới đây rồi? Mà ba không ở nhà, giờ phải làm sao đây? Thiền vũ siết chặt tay em gái dịu giọng Em đừng sợ có anh đây rồi, bé gái cả người vẫn run rẩy nhưng tuyệt nhiên không dám ho he. chẳng hiểu sao nhìn thái độ điểm nhiên của anh trai, cô cũng bớt sợ đi nhiều. mở cửa nhanh lên, bằng không ta đập cửa bây giờ. đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng quát, các người là ai? sao dám đập cửa nhà này? Dạ, vợ em nó ngoại tình, dắt trai về hú hí. em đi làm ca đêm, nhận được tin nên mới về gấp. lần này bắt quả tang xem nó còn chối cãi được nữa không vợ anh tên gì, làm ở đâu vợ em tên Mai, làm bên chi cục thuế người kia thở dài rồi ạ, nhâm phong rồi vợ ông cách đây hai phòng kia kìa mà làm gì có trai gái ở đây thấy cô ấy ngày nào cũng phải ôm thêm một mớ sổ sách, kiếm thêm thu nhập làm tới đêm đấy, nghen vỡ ghen vần đúng lúc ấy phòng chị vợ cũng mở hé chị ấy ngại ngùng, thật ngại quá làm viền tới mọi người ông mau về phòng đi Chẳng phải hôm trước ông đuổi tôi đi Giờ còn kiếm làm gì Người chồng nãy hùng hổ lắm Giờ thì gãi đầu gãi tay Hiểu lầm là hiểu lầm Thôi vợ chồng mình về phòng Các anh thông cảm Một lát đám người kia đều dài tán Bên ngoài lại vắng lặng như tờ Thiên vũ vuốt nhẹ mái tóc tuệ lâm Em yên tâm chỗ này an ninh tốt Nên chắc chắn sẽ không nguy hiểm Ba gái có việc đi đột xuất qua đêm Anh ở nhà một mình từ bé quen rồi Chỉ cần có chuyện gì là các chú bảo vệ sẽ xuất hiện ngay tuệ lâm ngước nhìn anh trai tò mò hỏi lại anh vũ, vậy mẹ làm sao lại mất tiền vũ nghe tới mẹ mình sống mũi cậu ấy bỗng cay xè rộng lạc hẳn đi mẹ chúng ta cũng là một chiến sĩ công an mẹ mất trong một lần làm nhiệm vụ năm ấy mẹ điều tra vụ buôn ma túy đúng hôm phục kích bọn chúng thì mẹ đã hy sinh nhưng trong lòng anh mẹ vẫn luôn bất tử tiếc là em chưa thấy mẹ đâu Anh hiểu nỗi đau mất mát người thân vậy, nên em đừng buồn nữa, phải mạnh mẽ nhìn về hiện tại và tương lai. Anh em mình phải sống cho thật tốt. Trên cao họ sẽ mãn nguyện, phù hộ cho anh em mình. Ước mơ của anh là trở thành một cảnh sát, anh muốn góp chút sức mọn của mình để bảo vệ mọi người, bắt sạch lũ côn đồ. Tuệ Lâm gật gù, "Bảo vệ em nữa, hồi xưa em cũng muốn tất cả người thân của mình là cảnh sát, còn em sẽ làm bác sĩ để lỡ họ có bị thương." em còn chăm sóc kịp thời đấy. Thiền Vũ xoa đầu cô em gái nhỏ, chiều mến. Vậy nên anh em mình cùng cố gắng, sẽ có ngày ước mơ của chúng ta thành hiện thực. Từ hôm đó, hai anh em ngày ngày dắt nhau tới trường. Ở đây có trường dành riêng cho con em cán bộ trong ngành. Ngoài buổi sáng học văn hóa, thì buổi tối tất cả đều tham gia học võ. Hôm đầu tiên do chưa quen, nên Tuệ Lâm đau ê ẩm hết cả người. Cả buổi tối cô không ngủ được, cứ lăn lộn hết bên này sang bên kia. Thiền Vũ mang lọ dầu gió trường sơn sang phòng em gái. Em đau ở đâu, anh xoa vết thương cho. Chịu khó mấy ngày đầu chưa quen, sau này sẽ không đau nữa. Phải học mới tự bảo vệ bản thân được. Giờ ra ngoài người xấu nhiều lắm, không phải lúc nào cũng theo sát bảo vệ em được đâu. Hai anh em lại díu rít kể cho nhau nghe một loạt câu chuyện về trường lớp. Cuộc sống bình lặng của anh em cứ thế trôi qua. Ông Quang cả ngày bận tối mắt tối mũi, nên Thiền Vũ thay ba mình trong từng miếng ăn giấc ngủ cho em gái. Tuệ Lâm cũng rất ngoan, luôn luôn giúp đỡ anh mọi việc. Cô ý thức bản thân nên luôn cố gắng rèn luyện văn hóa lẫn thể chất. Trong lòng cô vẫn tâm niệm một điều, nhất định phải tìm cho ra kẻ đứng đằng sau để trả thù cho ba mẹ và Tuệ An. Vụ án của gia đình ông Quân ngày càng rơi vào ngõ cụt, toàn bộ camera đều bị phá hỏng không thể khôi phục, căn biệt thự lại biệt lập với bên ngoài. Hơn nữa, chẳng biết tại sao cấp trên lại chỉ đạo tạm thời đình chỉ vụ án này, không công khai rộng rãi ra bên ngoài, mà tập trung khai thác băng đảng chim ưng. Nhưng nghe phong phanh, các bằng chứng luận tội chúng đều bị tiêu hủy. Thành ra bây giờ, việc kết tội vô cùng khó khăn. Cuối cùng để xoa dịu dư luận, bọn đầu sò chỉ bị kết án 10 năm tù, các tên còn lại dao động từ 2... Đến 6 năm tùy từng tội trạng Mãi sau này họ kết luận vụ án nhà Tuệ Lâm Là do dò dỉ khí ga lẫn chập điện Lúc ấy Tuệ Lâm quá nhỏ Để hiểu biết Chỉ nghe ba nuôi nói hung thủ sát hại nhà cô Đều đã bị tóm gọn Tùy bà con đều bất bình lên tiếng Nhưng đều không thay đổi được gì Chẳng ai lý giải được tại sao Lại bất công tới vậy Có người đoán đống tài liệu đã bị thiêu rụi Cùng với gia đình chủ tịch thành phố nhưng lại cũng có người đoán do bọn chúng lo lót tiền cho các quan trên hoặc trong tổ chức cài cắm sẵn người của bọn đó. Đúng là niềm vui ngắn chẳng tầy gan, vừa mới hồ hởi ăn mừng chúng bị xa lưới, thì giờ lại nơm nớp, nỗi sợ khi chúng ra tù, sợ chúng nó quay sang trả thù. Thấm thoát cũng đã 17 năm trôi qua, bây giờ Tuệ Lâm cũng đã trở thành một bác sĩ ngoại khoa có tiếng. Cô tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã là niềm tự hào về y học của nước nhà. Cô ấy là người đầu tiên của châu Á giành giải Lasker được coi là có uy tín thứ hai trong ngành y học sau giải Nobel. Giải thưởng Lasker được trao hàng năm từ năm 1946 dành cho những người còn sống đã có cống hiến lớn cho ngành y học hoặc thực hiện các dịch vụ y tế cộng đồng. Hình ảnh bé gái năm nào bây giờ mặc áo blue trắng phổ sóng khắp truyền hình. Cô là người Việt Nam đã nghiên cứu thành công về việc mổ bằng laser hay điều trị tim bẩm sinh thông liên thất. Chỉ cần nghe danh Trịnh Tuệ Lâm là ai ai cũng đều thán phục. Cô ấy được mệnh danh có đôi bàn tay vàng trong làng khoa ngoại. Tất cả các ca cá phẫu thuật, dù nặng cỡ nào, nhưng vào tay cô đều thành công nghĩ mãn. Bao nhiêu bệnh viện nổi tiếng trong và ngoài nước đều chi các con số vô cùng khủng khiếp để mong nhận được cái gật đầu đồng ý từ nữ bác sĩ này, nhưng đều thất bại. Tuệ Lâm sau khi hoàn thành văn bằng thạc sĩ bên New York thì một mực trở về thành phố X, nơi mà anh trai cô đang làm nhiệm vụ. Cô muốn ở bên cậu ấy mọi lúc mọi nơi, chỉ cần người này gặp nguy hiểm, cô sẵn sàng ứng cứu. Trịnh Thiên Vũ bây giờ cũng đã trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm. Cậu ấy là xoái ca trong mộng của bao thiếu nữ ở thành phố này. Mỗi khi nhắc tới Trịnh Thiên Vũ, bọn tội phạm đều phải dè chừng. Trong giang hồ hay dâm gian chuyển tay nhau rằng Người này là khắc tinh của bọn tội phạm Chỉ cần rơi vào tay cậu ta Dù tên đó có lì lợm cỡ nào Cũng thai bằng sạch Cậu ấy võ công tuyệt đình Chỉ tay không có thể liền lúc Hạ gục cả mấy chục người Chưa hết người này còn có biệt tài Bắn súng siêu đẳng Đặc biệt là bắn tỉa Ở cự ly trên 400m Hoàn toàn không có ai là đối thủ Đường đi của viên đạn chuẩn xác Tới từng mm Chính bởi lý do này tất cả các vụ bắt cóc con tin hay các vụ án đặc biệt nguy hiểm thì thiên vũ cũng luôn có mặt chỉ cần có cậu ấy là đồng đội sẽ được tiếp thêm một niềm tin cực kỳ lớn chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay bệnh viện X thôn sao lạ thường đích thần giám đốc bệnh viện ngay đón toàn bộ cán bộ nhân viên đều phải tập trung ở sành bệnh viện một người đàn ông chừng 50 tuổi đứng bên một cô gái khoác trên mình áo blue cô gái kia còn rất trẻ Chắc mới tầm hai mươi mấy tuổi. ai? mấy người biết cô gái đứng bên giám đốc là ai không? Là Trịnh Tuệ Lâm đấy. Trịnh Tuệ Lâm là ai? Một số người ngơ ngác hỏi lại. Ô hay, bác sĩ nổi tiếng như vậy mà không biết à? Vị giám đốc dơ tay, ra dấu hiệu im lặng. Chờ tự, hôm nay tôi trình trọng tuyên bố, bác sĩ Trịnh Tuệ Lâm sẽ chính thức giữ chức vụ phó khoa ngoại. Mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ cô ấy tiếng xì xào to nhỏ. Chắc cô ta đi cửa sau rồi, sao mới vào mà đã ngồi lên phó khoa. Bác sĩ Linh nhì nổi nhất khoa ngoại mình, còn là cháu ruột của phó giám đốc, đã làm đây cả gần 4 năm rồi, vẫn còn chưa được. Thật là bất công quá mà. Tuệ Lâm cúi đầu mỉm cười. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trịnh Tuệ Lâm, 26 tuổi, rất vui được trở thành đồng nghiệp với các vị. Tôi mong trong quá trình làm việc, xin mọi người chỉ bảo, Cảm ơn mọi người Chàng pháo tay vang lên như sấm chuyển Xen lẫn tiếng khen không ngớp Đúng là tuổi trẻ tài cao Xinh quá Bác sĩ Kiên Cậu nhanh mà cô gấp Nếu không xinh đẹp như cô ấy Chắc chắn sẽ có người hốt ngay Hoàng Kiên là bác sĩ khoa răng hàm mặt Cậu ấy năm nay cũng 26 tuổi Rất nổi tiếng tại bệnh viện này Trước kia mơ ước của cậu Là theo bên kiến trúc Nhưng vì lỡ say ánh mắt một người Cô gái ấy mê theo y học Nên cậu cũng quyết theo ngành này cho bằng được Hơn nữa hai người họ học cùng chung một lớp Nhưng do biến cố năm ấy Gia đình bé gái kia gặp nạn Thành ra người đó cũng biến mất Cậu vốn nghĩ cô ấy đã mất Trong vụ án cháy năm nào Nhưng sau khi thấy cô trên truyền hình Vị bác sĩ kia đã sướng muốn phát điên Cậu ấy quyết tâm ở lại bệnh viện X Hy vọng sẽ có ngày gặp lại Bây giờ thấy hình ảnh người con gái quen thuộc Đứng trước mặt mình Cậu vẫn lần lần chẳng dám tin đây là sự thật. cứ ngây ngốc, ngước nhìn tới khi cô ấy đi khuất, cậu vẫn chưa kịp bừng tình. Người bên cạnh huyết mạnh vai. Gớm, tôi cứ tưởng ông cả đời ăn chay cơ đấy. Ai ngờ vù mặn phết. Tầm ngầm tầm ngầm mà ghê thật. Xưa này bác sĩ Nhi theo đuổi ông công khai ra mặt. Tới vậy, ông còn chẳng thèm liếc người ta lấy một cái. Lần này lại chúng tiếng xét ái tình, đúng không? Người này là Đăng Bách. Cậu ấy là y tá mới về được 2 năm, tính tình bộp chộp nhưng rất tốt bụng. Cậu ta đồng thời là hàng xóm của bác sĩ Kiên. Từ nhỏ họ đã sống với nhau nên hiểu rõ đối phương từng chân tơ kẽ tóc. Trong phòng giám đốc, ông quý khẽ tuổi. Tuệ lâm, cảm ơn con đã nhận lời mời của bác về đây giúp bệnh viện. Trước phó khoa là quá nhỏ nho đối với con, con chịu khó thêm một thời gian nữa, bác sẽ cất nhắc con để khỏi thiệt thòi. Giờ mới về mà để con ở vị trí cao quá Người ta sẽ không khỏi dị nghỉ Tuệ Lâm mỉm cười Con không nghĩ ngợi gì đâu Nhất định con sẽ cố gắng hết sức Để không phụ lòng kỳ vọng của bác Ông quý nhấp ngụm trà rồi tiếp lời Hôm nào rảnh Mời ba và anh con sang nhà bác chơi cờ Thấy họ bận suốt Bác ngại chẳng dám mở lời Dạ con sẽ chuyển lời giúp bác Giờ con về phòng làm việc đây Tuệ Lâm chào ông Rồi xoay người bước ra Phía xa một ánh mắt cầm vẫn đang xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé của cô gái ấy, bàn tay kẻ kia nắm chặt. đúng lúc ấy, chiếc băng ca từ đâu chạy tới. bốn y tá đang đẩy, tiếng người la hét thất thanh, tránh ra, tránh mau ra, tránh mau ra nhương đường. trên băng ca, một người đàn ông mặc đồ đen đang ôm chặt bụng, còn rào gầm vẫn đang nằm chỉnh hình trên đó, máu thấm đẫm xung quanh chỗ cậu ta nằm, mặt mày tím tái. các phụ tá vội chạy theo. Vào khoa phẫu thuật Chết rồi, bác sĩ mổ chính đang bị tụt huyết áp Hôm qua ông ấy mổ liền lúc 20k rồi Các bác sĩ khác đang kín lịch Phải làm sao đây Màu qua phòng báo cáo giám đốc đi tuệ lâm nhìn lướt qua Cũng đoán được tình hình người này rất nghiêm trọng Nếu không nhanh Sẽ ảnh hưởng tới tính mạng Cô vội lên tiếng Để tôi, tôi sẽ nhận lấy ca mổ này Mọi người cùng đổ rồn ánh mắt nghi hoặc Vào vị bác sĩ mới tới Cô chắc chắn làm được không đấy vẫn biết là cô giỏi mà thực tế và lý thuyết khác xa nhau lắm mạng người không đùa được đâu Tuệ Lâm vẫn chẳng hề lo lắng đẩy người này vào phòng chuẩn bị hết dùng cụ tôi thay đồ rồi qua luôn tình thế quá cấp bách nên chẳng ai dám tranh cái nữa đành phải nghe theo răm dắp Tuệ Lâm nhanh chóng thay bộ trang phục màu xanh lá cây mũ trùm đầu bịt cầu trang kín mít cô đang bước qua hành lang chuẩn bị vào phòng mổ thì nghe thấy tiếng xô sát cái cọ Một đám người mặc áo đen hùng hổ bước vào Kẻ nào kẻ nấy đều giữ tợn Một tên quát lớn Thằng bị đâm hồi nãy đâu Lôi nó ra đây Đừng hòng đứa nào được cứu nó Hôm nay nó phải chết Dám đắc tội với đại ca của tao Là mày ngu rồi con ạ Toàn bộ nhân viên y tế đều hốt hoảng run rẩy không biết làm gì Đứng co rúm lại với nhau tuệ lầm nhíu mày Nhưng do người kia đang mất máu quá nhiều Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc Thành thử cô vội bước qua hắn đi luôn Đến này thấy đám người kia đang co cụm lại Có duy nhất cô gái dám lướt qua mình Thì càng làm bộ hống hách Hắn ta kéo áo cô lôi mạnh về phía sau Hất hàm Tao hỏi tên hồi nãy được đưa vào đây đâu rồi Chúng mày điếc hết rồi hả Tệ Lâm vẫn bình thản. Phiền anh giữ chút tự trọng Mau buông tôi ra Tôi có việc quan trọng cần làm Đến đó nhìn điệu bộ của cô gái trước mặt Thì càng hăng máu Còn ôn dịch này Mày tính lên mặt với ông à? tao đách thích buồn đấy, mày làm gì? Vậy thì thất lễ rồi. Tuệ Lâm xoay người, nhanh như chớp, đã tóm gọn lấy bả vai của hắn, bẻ ngược về phía sau. Cô cũng cho hắn ta lội một vòng trên không chung, rồi mới tiếp đất. Để này mặt tối sầm xoa mông. Mẹ nó chứ, tao là tao chủ quan, mày động nhầm người thật rồi. Anh em, sống hết lên! Cả chục thằng ồ à sông tới, Tuệ Lâm nhanh như cắt, tránh qua trái rồi sang phải. Đòn cô ra, vừa có lực lại chuẩn xác, nhắm đúng điểm yếu của đối phương. Mấy tên kia cố gắng cỡ nào cũng không thể tiếp cận được nữ bác sĩ này. Kẻ thì bị bẻ tay, người bị đạp thẳng vào bụng, người nữa bị đá chính giữa vào cầm, ngã lăn lộn. Chỉ một lát, tất cả đã nằm dạp xuống sàn kêu là oai oái. Đúng lúc ấy đám bảo vệ chạy vào, mấy tên này lồm cồm bò chạy, chúng không quên đe dọa. Mày nhớ đó con kia, Chúng ta không tha cho mày đâu. Toàn bộ những người chứng kiến đều tròn mắt kinh ngạc. Tuệ Lâm vùi tay, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, rồi bước vào trong phòng. Nhìn tấm x-quang, cô nói khẽ. Bệnh nhân bị chấn thương, sốc máu do vết thương thấu bụng, đứt nhiều đoạn ruột non, đứt đại tràng, đứt mạch nối lớn. Giờ tiến hành các đoạn ruột non tổn thương, khâu cầm máu, rửa ổ bụng, làm hậu môn nhân tạo, vừa mổ vừa hồi sức tích cực trong khi mổ truyền 8 đơn vị máu cho người bệnh. Giao mổ, đây bác sĩ, kéo, thấm máu, truyền máu, kẹp cầm máu, dụng cụ vén. Cứ vậy, nguyên cả buổi, cô ấy vừa nói vừa trực tiếp làm. Mãi 3 tiếng sau, khi đường chỉ cuối cùng vừa khâu xong, mọi người mới dám thở vào nhẹ nhõm. Các phẫu thuật thành công tốt đẹp. Mọi người dọn dẹp sạch chỗ này, chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức theo dõi. Nếu có gì bất thường nhớ báo cho tôi biết Tìm cách liên hệ người nhà cậu ta nữa Dạ phó khoa Cô ấy đi rồi Nhưng phụ tá vẫn chưa hết trầm trồ Đúng là học ở nước ngoài có khác Phẫu thuật nhanh gọn lẹ thật Nhìn cách cô ấy khâu vết thương là đủ biết Tay nghề như thế nào rồi Siêu thật đấy Họ bàn tán một hồi rồi tàn đi Ai làm việc đó Trưa nay tới giờ đi ăn Bác sĩ Hoàng Kiên đã đứng đợi sắn ở phòng ăn Cậu ấy chỉnh trang lại đầu tóc để đợi cô gái trong mộng mãi gần 12 giờ cuối cùng cũng thấy bóng dáng Tuệ Lâm Hoàng Kiên vui mừng vừa tính lại gần chào hỏi thì đã thấy một thanh niên mặc quân phục đang ở đâu chạy tới cậu ấy ôm chầm lấy cô gái này rồi khoác vai cô đi thẳng Tuệ Lâm thấy người đó xem ra rất vui vẻ nói cười không ngớt bỗng vị bác sĩ này thẽ nhói chút ở trong tim chắc đây là người mà cô ấy thương này ăn cơm thôi Nãy giờ em chờ anh mãi Linh Nhi vẫy tay ra hiệu cho bác sĩ kiên lại gần Nhưng cậu ấy khẽ lắc đầu Rồi trở ngược về phòng Vừa vào tới cửa Đã nghe mấy người trong đó bàn tán Các cô biết gì không gia thế nhà bác sĩ tuệ lầm lớn lắm Cô ấy có anh trai Chính là Trịnh Thiên Vũ đấy Các cô có tin không Ai cơ Đội trưởng Thiên Vũ ấy à? Ôi mẹ ơi Này tin này có chuẩn không đấy Chuẩn trăm phần trăm Báo sáng nay mới đưa tin xong đây này Giới thiệu gia đình đội trưởng đội hình sự Sai là sai thế nào được Vậy chúng ta phải mau tạo ấn tượng tốt với cô ấy mới được Biết đâu lại có duyên làm người một nhà Mấy người đó lại ôm bụng cười khúc khích Riêng Hoàng Kiên thì khẽ bóp chán thở vào Không lẽ người hồi nãy là anh trai cô ấy Tại một quán cơm bình dân đối diện bệnh viện Chỗ này người chật cứng Nhưng bàn ở góc trong cùng vẫn nổi bật hơn cả Hai người, một nam một nữ đẹp như tranh vẽ, làm ai cũng ngước nhìn. Thiên Vũ tỉ mẩn bóc tôm, lọc thịt gà bỏ vào bát em mình. "Em ăn đi, dạo này gầy thế, về mà không báo anh một tiếng, anh tưởng hết tuần em mới về cơ đấy." "Em xong việc nên về sớm, anh bận thế em không dám làm phiền. Nãy em về thăm ba rồi mới tới đây. Ba dạo này yếu quá. Sao bao nhiêu bệnh viện lớn em lại không làm, chẳng phải trước kia em muốn làm ở bệnh viện giỏi nhất sao? Tại ở đây có anh, anh ở đâu?" em đi theo đó. Thiền Vũ hơi khường lại, thoáng chút bối rối. Cậu đành làng sang chuyện khác. Trong suốt bữa ăn, hai người họ trò chuyện đủ thứ trên đời. Từ giờ anh đưa em đi làm, tối về đợi anh tới đón. Trưa anh em mình cùng ăn cơm cho vui. Thấy anh trai đưa ra đề nghị này, Tụy Lâm cười vui vẻ. Chỗ em với anh ngược đường, lại xa cả gần hai chục cây số, làm vậy bất tiện lắm. Em tự đi xe cũng được. Không sao đâu, anh đi được. Giờ xe cộ nguy hiểm lắm Anh không yên tâm Nhớ tối đợi anh tới đón đấy Thiền Vũ đưa em gái tới cổng bệnh viện Rồi mới yên tâm lên xe về đơn vị Suốt quãng đường Cậu ấy vẫn cứ hát vu vơ một mình Đã 3 năm từ ngày Tuệ Lâm đi du học Hôm nay người đó mới vui tới vậy Cô ấy không biết rằng Ngày nào cậu cũng đếm ngược tới ngày cô trở về Trên cuốn lịch Đã khoanh đủ màu mực Mãi mới trở được tới ngày hôm nay buổi chiều hôm ấy Công việc của cô cũng không có gì bận rộn khi rảnh rỗi cô coi lại một số sổ sách và bệnh án trước kia. Lúc tan làm, giám đốc thông báo cho toàn khoa ngoại chúc mừng bác sĩ Tuệ Lâm đến làm việc nên quyết định mở tiệc ăn mừng địa điểm tại một khách sạn 4 sao trên quận B. Tuệ Lâm gọi điện cho anh trai thông báo tối nay khỏi phải qua đón. Lát thuê xe về nhà nhưng tiền vũ nhất quyết không chịu. Cậu ấy bắt em gái gửi địa chỉ sang cho bằng được. Khi xong việc cậu ta cũng vội lái xe qua đó. Khách sạn này phong cách cổ điển, các bài trí nhìn tuy lạ mắt, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Để kiếm tiền được đặt thành hàng dài, từ lối bước vào, mọi người theo hướng dẫn của lễ tân, dẫn tới một căn phòng đã đặt trước. Bây giờ mới sực nhớ chưa gọi thông báo cho ba mình, tuệ lầm vội xin phép vào nhà vệ sinh. Cô vừa đi được vài bước, thì một cô gái ở đâu va thẳng vào mình. Cô gái này mặc chiếc áo hai dây ngắn cũng cỡn, Hai bầu ngực muốn trào cả ra ngoài. Móng chân móng tay sơn đỏ chót, mùi nước hoa sực nước. Con kia, mày mù à? Đường rộng không đi, đâm sầm vào tao thế. Tuệ lầm thấy thái độ ngang ngược của ả ta, chẳng thèm đôi co khẽ nói. Là cô tự đâm vào tôi đấy chứ. Con danh này, mày biết tao là ai không mà dám cãi. Còn ngu, mày chết với bà. Cô ta lao nhanh tới đỉnh túm tóc, thì tuệ Lâm đã tránh kịp. Ả ta mất đà ngã chúi xuống đất. Đúng lúc ấy thang máy vừa mở Cô gái kia là khóc om sòm Anh Hào người ta bắt nạt em Đám đàn em đi cùng người đàn ông này Vội chạy lại đứa cô ta dậy kính gần. Chị dâu Một tên bỗng la hét, Chính là con bác sĩ này Sáng nay tại bệnh viện nó ngăn chúng em Không được động vào thằng chồng sứt Không ngờ nhanh vậy Mày đã bò tới đây Cô gái kia vùng vàng đứng dậy Ôm sát vào người đàn ông tên Hào Cậu ta xem chừng còn rất trẻ Cao tầm hơn mét tám Mặc bộ đồ vest, nhìn rất có form Đôi lông mày rậm, mắt sáng rực như sao Vậy lầm ngẫm nghĩ Đúng thật không thể nhìn mặt mà bắt hình rong Mặt mũi này mà làm xã hội đen Còn tên Hào gì nữa Nghĩ sao con trai mà tên Hào Có mà dù Hào hay đồng Hào thì có Cô không tìm được khẽ bật cười Người kia chầm chầm những cô một lượt Rồi ra lệnh đi thẳng Đám đàn em vẫn không kịp hiểu Chỉ léo đéo chạy theo Đại ca, sao lại tha cho nó Điều tra giúp tao thần thế của bác sĩ này Tuệ Lâm cũng chẳng thèm quan tâm Cô chạy lại một góc gọi điện thoại Cho ba mình thay vội trang phục rồi nhanh chóng trở lại phòng ăn Để tránh mọi người chờ đợi Vừa vào tới nơi Cô há hốc mồm Khi thấy tên su hào hồi nãy À quên, cái hào gì đấy hồi nãy Nghe không rõ Đang ngồi gần giám đốc bệnh viện Xem chừng thân thiết lắm Còn một chỗ trống duy nhất ngay sát chỗ hắn ta Thấy Tuệ Lâm đang bối rối ông quý vẫy tay lại đây con toàn người nhà cả không phải ngại chỗ này hầu hết đều là bác sĩ và phụ tá ngoại khoa ai cũng biết mặt Tuệ lâm nhưng chàng trai bên cạnh thì không ai biết cả vì giám đốc vội giới thiệu đây là lăng Trấn hào tổng giám đốc công ty chuyên về tài chính cậu ấy chính là người hỗ trợ rất nhiều cho bệnh viện chúng ta từ trước tới nay khách sạn này cũng là của cậu ấy đấy tất cả những người đang ngồi xýt xoa không ớp Một số bác sĩ lẫn nữ y tá Cứ nhìn cậu ta Mắt muốn rớt ra khỏi chồng Lần này tuệ lâm lại á khẩu tại chỗ Người đàn ông trước mặt Đem cho cô từ bất ngờ này Tới bất ngờ khác Cô tiến sát lại gần chỗ Trấn Hảo đang ngồi Lúc ấy cô thay chiếc váy màu xanh nhạt Tóc buông thóng Nhìn thôi cũng đủ mê đắm lòng người Đặc biệt sợi dây chuyền hình vầng trăng khuyết trên cổ Trấn Hảo cường lại vài giây Cậu lầm bầm Thì ra là cô gái năm xưa Vậy lầm thì ngấm nghĩ Lăng chấn hào Tên đẹp, người cũng đẹp Công việc thì ổn định vậy Mà lại đi làm xã hội đen Thôi tất cả nâng ly nào Chúc mừng bệnh viện ta vừa có thêm một nhân tài y học Giám đốc bệnh viện hồ hởi đứng dậy Trên tay cầm ly rượu vàng đang sóng sánh Toàn bộ mọi người đều đứng lên Đang chuẩn bị chúc tụng nhau Thì bỗng cánh cửa phòng mở toang. Một người đàn ông bước vào Cậu ấy dáng người rất chuẩn Mặc chiếc quần jean và áo phong rộng chiếc áo cũng màu xanh nhạt người này cao trên mét 8 khuôn mặt vuông vức, làn da dám nắng nhưng rất phong trần lạnh lùng mà cuốn hút đặc biệt đôi mắt cậu ấy sâu thẳm nhìn vào không thể đoán được suy nghĩ của người đó trịnh thiên vũ là trịnh thiên vũ mấy cô y tá không kìm được vội reo lên ai cũng sứng sở xen lẫn vui sướng trước kia toàn thấy cậu ấy trên truyền hình chưa bao giờ dám nghĩ sẽ gặp cậu ấy ở ngoài đời Ông Quý vui mừng cực độ vội bước tới tay bắt mặt mừng Vũ lâu lắm ta mới gặp con không ngờ mới đó mà lớn vậy rồi ba con khỏe không hôm nào bác cũng theo dõi tin tức về con công nhận ba con có phúc lớn lắm mới có hai đứa xuất sắc tới vậy Thiền Vũ khẽ cười lộ chiếc răng khảnh mà ai cũng muốn dùng tim trước đây thấy các bài phỏng vấn cậu ta lúc nào mặt cũng lạnh tanh chẳng bao giờ cười nên mãi hôm nay mọi người mới phát hiện ra Cậu ấy cười lại duyên chết người tới vậy Dạ ba con khỏe Hôm nào rảnh mời bác qua chơi Ba con ở nhà suốt Ba cũng hãy nhắc tới bác lắm đấy Ông quý gật gù Vậy tốt quá Bác cứ nghĩ ba con bận nên không dám qua Vậy cuối tuần này bác sang thăm ông ấy Mà sao con biết bác ở phòng này Dạ con đang đi tuần tra khu vực này Nghe tuệ lâm nói mọi người đang ở đây Nên tiện đường con ghé qua Chào hỏi bác một tiếng Ông quý kéo tay thiên vũ giọng vẫn đang hãnh diện qua đây đi con vào dùng bữa luôn cho vui thiền vũ chẳng từ chối mà tiện tay lấy ghế ở góc phòng ngay chỗ bác sĩ linh nghi vẫn còn khoảng trống đồng thời cũng gần ông quý ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ mang ghế qua đó nhưng người này lại tiến sát gần chỗ tuệ lâm xen vào giữa cô và chấn hào giọng chiều mến em ngồi xích qua kia đi toàn bộ những người ở đây không ai bảo ai đều nhích chỗ sang bên cạnh để đủ cho cậu ấy ngồi. Tuệ Lâm thấy anh trai xem ra hí hửng lắm, cười tiếp mắt. Trong suốt bữa ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ. Thiền Vũ thì thỉnh thoảng mới góp vui mấy câu, cậu ta còn đang bận phục vụ em gái mình. Nơi nào có cậu ấy, thì Tuệ Lâm chẳng bao giờ phải động chân động tay vào bất cứ việc gì, dù là nhỏ nhất. Chấn Hào quay sang bàn bạc một số công việc với ông quý, lâu lâu hai người họ lại bắt tay, xem ra rất đồng nhất quan điểm. Linh Nhi thấy hành động của hai em họ thì càng tức nổ đom đoam mắt. Không nghĩ cô gái này tốt số tới vậy. Ai cũng nâng miều như báu vật. Cô ta cất giọng mỉa mai. Không ngờ đội trưởng đội đặc nhiệm bên ngoài lạnh lùng như băng thét xa lửa mà lại cùng phụng em gái lên tận trời xanh tới vậy. Nếu chuyển ra ngoài chắc sẽ là tin hot nhất cho coi. Thiền vũ nhíu mày cậu ngẩng mặt quan sát nhìn cô gái kia giọng đành thép. Cô ấy là cả thế giới của tôi. Vậy nên chẳng có lý do gì mà không cùng phụng hết. Ông quý thấy tinh thần căng thẳng thì vội xen vào. Thằng Vũ nhìn vậy mà sống tình cảm lắm, lại thương em gái. Do mẹ mất sớm, ba thì bận công việc suốt, nên nó phải thay ba mẹ chăm sóc em từ nhỏ. Có lần con bé ốm mà nó khóc sướt mướt, gọi điện cả buổi tối hỏi bác xem giờ phải mua thuốc gì. Có người anh trai như vậy, tuệ lầm không thành tài mới lạ. Tuệ Lâm cũng hơi xà vào người anh trai, vui vẻ đáp. Anh khóc bao giờ đấy, sao em không biết nhỉ? Em cũng thương anh nhất trần đời. Mấy cô y tá cứ suýt xòa mãi, đúng là anh trai của người ta. Nhìn mà phát thèm, anh trai tôi chỉ muốn tán cho ông bay mỏ, suốt ngày kiếm cớ bỏ rút bay tiền. Trấn Hào vẫn rừng rưng, cậu ấy xem ra không hào hứng cho lắm, cũng chẳng thèm liếc hai người kia. Mất công rước bực vào mình, cậu ta đang thầm nhủ để tôi trống mắt xem hai người được bao lâu. Ừm, cô gái này xem ra thú vị phết. Mãi tới khuya mới tan tiệc, hôm nay là ngày vui, nên ai cũng hơi quá chén. Tuệ lầm phải tiếp rượu tất cả mọi người, nên cô ấy mặt đã ửng hồng. Cứ ngỡ chưa say, nhưng khi đứng lên, thì chân nọ đá cả sang chân kia, đi không vững. Ông Quý lo lắng. Sao rồi, hai đứa có cần bác kêu người trở về không? Thiền Vũ lắc đầu. Dạ thôi. Con gửi xe ở ngay dưới sảnh mà nhà con gần đây đi bộ chừng nửa tiếng là được, không sao đâu bác. Mọi người cùng tạm biệt nhau ra về. Thấy em gái đi không nổi, cậu ấy vội cõng cô trên lưng. Đêm nay trăng thanh gió mát, tâm trạng tốt nên cậu ấy muốn cõng cô gái kia đi bộ để ngắm cảnh khắp nơi. Vũ à, em nhớ anh. Trong cơn say, tệ lầm vẫn cứ lầm bẩm không ngừng, làm tim người đối diện như muốn lỗi nhịp. Cậu ấy không kìm được bật hỏi Nhớ anh như thế nào Em nhớ anh hơn tất cả mọi thứ trên đời Ngày nào cũng nhớ Nhớ mọi lúc, mọi nơi Nói chung nhớ chết đi được Thiền Vũ làm bộ không vui Vậy sao em còn nặng nặc Đòi đi du học mãi 3 năm Mới chịu quay về Em muốn sang đó học hỏi kinh nghiệm Nâng cao tay nghề Để sau trở về hỗ trợ cho anh Còn gì nữa Nói tới đây thì không thấy cô ấy trả lời Gục mặt xuống bà vai vững chắc chẳng cần nhìn cũng đoán được người con gái đó đang say rớt rồi thiền vũ nhẹ nhàng nói khẽ chỉ cần em đồng ý chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời mãi mãi không rời xa nhau nữa hai người họ vừa đi được một đoạn tới khúc hẻm vắng người thì đã thấy hai chục thằng tay cầm côn, gậy gộc đang đợi sẵn thằng nào cũng mặc quần áo kiểu bụi bạm đầu tóc nham nhở nhuộm xanh vàng đủ gà nhìn vào là đã biết lũ đầu đường xó chợ rồi Ôi chúng mày ơi, sếp vũ tầm nay mà xuất hiện ở đây, lại đi cùng một cô gái. Đừng nói chút thuốc người ta, rồi kiếm nhà nghỉ nào gần đây. Tôi có chết cũng không dám nghĩ, sếp lại ăn sau lưng vậy đâu. Thiền vũ mặt vẫn vậy, chẳng chút sợ sệt. Nói xong thì tránh đường ra. Thằng đầu đàn, mặt nguyên một cái xẹo dài trên má cười sàng sặc. Sếp vũ thì ai mà dám động, nhưng con bé kia nó đắc tội với chúng tôi. Chỉ cần xếp để lại đây Chúng tôi sẽ tuyệt đối không manh động Thiền vũ hử lạnh Nếu không thì sao Vậy chúng tôi xin đắc tội với xếp thật rồi Lên hết cho tao Thiền vũ bội đàn em gái Tựa sát lưng vào một góc tường Rồi đứng thẳng người Mặt đanh lại Cả đám kia ổ ạt sông lên Phang tới tấp vào người đàn ông đó Cậu ấy cứ chân tay không mà đỡ Cơ thể người này rắn như thép Dù gậy có đập chúng cũng chẳng chút nhíu mày Mỗi một cú đấm của cậu ấy giáng xuống là kẻ nào kẻ nấy muốn vỡ vụn cả xương, không tài nào mà chống đỡ nổi. Vừa lúc ấy một đám tiếp cầm dao tiến vào hình như cũng là đồng bọn. Thiên vũ vất vả lắm mới tránh được. Trên tay cậu đã có dấu tích của cuộc ẩu đà. Vết chém sượt qua cánh tay, máu đang tuôn dối xả. Cậu dùng hết sức lực vỡ được khúc gỗ, xông vào giữa đám người này, chẳng chút kiêng rè mà nhắm trúng điểm yếu của đối phương ra đòn. Một số đang nằm la liệt dưới đất Gào rú Tình hình vô cùng hỗn loạn Vệ lâm vẫn đang say khướt không biết gì Đúng lúc ấy một tên cầm con dao nhọn Đang dón rén lại gần Hắn giơ dao tính đâm thẳng từ đỉnh đầu xuống Một nhát lấy mạng cô gái kia Đúng lúc mũi dao vừa chạm vào tóc Thì có một lực kinh khủng Đá mạnh vào tay Nghe rõ tiếng vù vù Con dao bị văng ra xa Tên đó mặt cắt không còn giọt máu Ôm tay thét lớn Cả đám côn đồ khi thấy bóng dáng của người vừa mới xuất hiện thì vội là hét. Là Lăng Trấn Hào rút mau. Tất cả nghe xong ủ té chạy có tên còn trượt sóng xoài nhưng lại vùng dày chạy tiếp. Ở đây thêm một phút nữa thì chỉ có đường đầu lìa khỏi cổ. Trong giới giang hồ có hai người mà chúng kiêng nể. Một là Trịnh Thiên Vũ hai là Lăng Trấn Hào Nếu họ sợ Trịnh Thiên Vũ một thì lại sợ Chấn Hào tới mười phần. Cậu ta mới chỉ 27 tuổi mà đã ngồi lên vị trí đại ca của 12 băng đảng khét tiến nhất. Bọn chúng còn hay gọi cậu ấy chính là chùm của chùm. Không phải do may mắn cũng chẳng phải được hậu thuẫn từ thế lực bên ngoài mà cậu ta lên được vị trí này bằng thực lực. Người này cực kỳ lợi hại chỉ cần nhíu mày là đối phương đã muốn rụng rời cả chân tay. Cậu ta bắn súng thành thạo cả hai tay chưa lúc nào trượt mục tiêu ngắm bắn. Chỉ cần kẻ nào trái lệnh Dù có trốn đằng trời Cũng bị lôi về sự chết Tài mắt của cậu ấy có mặt khắp mọi nơi Không chỉ trong nước Mà còn xuyên biên giới chấn Hảo nổi tiếng giết người không chớp mắt Nói một quyết không hai lời Tình nhân bên cậu ấy thì nhiều vô số kể Thầy như thầy áo Mỗi ngày lại xuất hiện bên một cô gái khác nhau Thành thử không một ai biết Người mà chấn Hảo thực sự yêu danh tính tên gì Mà có lẽ với tính cách tàn ác này Cậu ta chẳng yêu ai Ngoài bản thân mình hết, người này không chỉ giỏi võ, bắn súng mà còn có biệt tài lãnh đạo, dù là người hay động vật hoang dã, cậu ta đều thuần hóa được, ngay nói ngay từ nhỏ, chấn hào đã hiểu hết được tiếng của sư tử, hổ và sói. Trong biệt thự cậu ta ở có thiết kế riêng một khu rừng sinh thái để nuôi ba loài vật trên, ai bước vào đây cũng kinh hồn bạt vía. Dưới chướng người này có rất nhiều nhân tài Quyết tâm vào sinh ra tử, dù chết cũng dốc sức bảo vệ cậu ấy. Nổi bật hơn cả là người có tên Phạm Nhất Long. Nghe nói đây là quân sư quan trọng nhất, đồng thời là giám đốc của một công ty trá hình, núp dưới bóng xã hội đen. Chẳng biết Lăng Trấn Hảo làm gì, bên cảnh sát hoàn toàn không nắm được điểm yếu của hắn. Chỉ biết hắn qua vò bọc là doanh nhân thành đạt, vung tiền không tiếc tay. Hắn ta hay xuất hiện trong các buổi tử thiện cho những bệnh viện, chạy trẻ mồ côi, hay những nơi khó khăn, thành thử nhiều người, vẫn coi hắn là Phật sống. Thiền Vũ lo lắng chạy lại chỗ em mình, nhanh chóng kiểm tra xem cô ấy có bị thương ở đâu không. Khi thấy tất cả vẫn bình thường, cậu mới thở vào nhẹ nhõm. Người bên cạnh đang dựa lưng vào tường, bóng chiếu xuống mặt đất, giọng trầm ồn. Tôi đã giúp cậu một việc, không tính cảm ơn tôi một chút chứ. Thiền Vũ nhách mép hử lạnh, giữa chúng ta không chung đường, cũng chẳng cùng tư tưởng. Tốt nhất vẫn coi như không quen biết thì hơn Cậu ấy nói xong Thì bế sốc tệ lâm Bước nhanh về hướng cũ Chấn hảo nhìn tới khi bóng họ khuất hẳn Mới lặng lẽ rời đi Vừa về tới nhà Ông Quang đã đợi sẵn ở cửa Thấy con gái thì đang ngủ Con trai bị thương ở tay Ông hốt hoảng Con sao vậy Hai đứa sao lại ra nông nỗi này Thiên vũ cười tươi an ủi cha Con không sao Bị thương chút đây mà Còn bằng lại là hết Ba sao không ngủ đi muộn vậy còn chờ chúng con nữa. Bà không buồn ngủ, thấy các con về ba mới an tâm. Được rồi, bà ngủ đi, con đưa em vào phòng rồi cũng đi ngủ luôn đây. Ông Quang nghe vậy gật đầu. Chúc các con ngủ ngon, lát nhớ mang cho Tuệ Lâm chút hương hoa hồng, con bé nó khó ngủ. Dạ, con biết rồi. Thiền Vũ bế em gái vào phòng, đã lâu lắm rồi, căn phòng này thiếu đi hơi ấm của người con gái ấy. Từ ngày cô đi, hôm nào cô cũng sang đây dọn dẹp, Sửa sang lại cho ngăn nắp. Thiên Vũ đặt em xuống giường, bật điều hòa ở mức vừa đủ. Cậu chuẩn bị chăn đắp dưới chân cho cô, lỡ lát cô ấy lạnh còn kéo lên được. Đúng lúc cậu ấy xoay người rời đi, thì một cánh tay giữ chặt, giọng vẫn mơ màng. Ngủ với em, em ngủ một mình, sợ lắm. Thiền Vũ lập tức đông cứng cả người, mồ hôi lấm tấm vã ra trên chán. Em gái cậu từ bé đã sợ bóng đêm, đặc biệt là ngủ một mình. Từ lúc về đây, ngày nào cô bé cũng đòi ngủ với anh trai cho bằng được. Ông Quang lúc đầu tách hai đứa ra, nhưng đêm nào không có anh trai, cô lại nằm mơ thấy ác mộng, khóc lóc gào thét cả đêm. Y rằng sáng mai lại ốm mất cả mấy ngày. Lần nào cũng vậy, cuối cùng ông đành chịu thua cô con gái. Nó muốn làm gì thì làm. Khi sang New York, Thiền Vũ lo nhất giấc ngủ của em gái. Nhưng trong ký túc xá cô có giận mười mấy người, thành ra cô cũng không sợ. Tự ngỡ căn bệnh sợ phòng kín đã hết, nhưng cậu đã nhầm. Thiền Vũ từ từ nằm sát lại gần em gái, vẫn cái mùi hương quen thuộc từ xa xưa, dịu nhẹ, êm ái vô cùng, nhưng cảm giác lúc này trông cậu hoàn toàn không biết phải diễn tả như thế nào. tuệ Lâm vòng tay sang, ôm lấy cổ anh trai, chân gác cả lên bụng cậu ấy lẩm bẩm, "Nhớ anh chết đi được." Cô ấy nói xong, lại chìm sâu vào giấc ngủ người kia khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Sau 3 năm, đây là đêm ngủ ngon nhất của hai anh em họ. Sáng hôm sau, còn đang say sưa ngon giấc thì tiếng ông quang đã vang vọng. Dậy đi hai đứa, dậy ăn sáng còn đi làm, không là muộn đấy. Bà chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Cả hai người bật dậy như cái lò xo. Thôi chết, hôm qua mệt quá ngủ quên, lại không đặt báo thức. Thiên Vũ nhìn bộ dạng luống cuống của em gái thì không nhịn được cười. "Thay đồ đi em, anh trở đi làm, em tự đi, không anh lại muộn mất. Không sao, hôm nay bọn anh có việc gần bệnh viện, nhanh lên em." Hai anh em chuẩn bị xong thì vội vã ăn chút đồ mà ba họ đã bày sẵn trên bàn, rồi chào ông ấy cùng đi làm. Ông Quang nhìn hai đứa con lắc đầu ngán ngẩm. Giả đầu mà còn như đứa con nít, mãi chúng nó không chịu kiếm người yêu." Công việc lại bận tối mắt tối mũi thế này Biết bao giờ mình mới có cháu Chắc phải đi kiếm người mai mối quá Chiếc Mercedes Bon Bon chạy trên đường Thiên Vũ chăm chú lái xe Lâu lâu lại khẽ liếc nhìn em gái Cô ấy thì đang bận nghiên cứu chút tài liệu Cho buổi báo cáo trưa nay Thành ra không nói chuyện với anh được Chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện Tuệ lầm hớt hải xuống xe Người kia vội nói với theo Nói nhớ anh coi nào Em nhớ anh lắm Và ngày nay lại phải nhớ anh rồi. Tuệ Lâm cười khúc khích, lắc lắc cái đầu. Rồi vẫy tay tạm biệt. Khi cô đã bước qua cánh cổng, người này mới vòng xe lại. Thực ra cậu chẳng phải có việc quan trọng gì gần đây. Chẳng qua muốn lấy lý do đưa cô đi làm. Vừa thấy bóng dáng thiên vũ tới cơ quan, mấy đồng nghiệp đã trợn tròn mắt. Kia có phải đối trưởng không? Quái lạ, hôm nay mặt trời không mọc hay sao? Mà anh ấy lại tới muộn vậy? Sửa giờ chỉ có tới sớm, chứ bao giờ có đi làm muộn đâu anh ấy ghét nhất ai không đúng giờ còn biện lý do dù là gì đi nữa cũng không chấp nhận thiền vũ chào mọi người rồi tiến lại bàn làm việc của mình hôm nay thấy cậu ấy vui vẻ lắm chứ không lạnh băng như mọi khi cảnh sát lôi đồng thời là cấp xứ của vũ mò men lại gần hôm qua nghe tin em gái anh về nước à thảo nào hôm nay anh tới muộn thế mấy người kia nhao nhao lên bác sĩ tuệ lâm à Về nước lúc nào, sao từ không biết Tất cả súng lại chỗ đội trưởng tò mò Anh Vũ, em gái anh đã có người yêu chưa Giới thiệu cho em đi Đừng cho nó Anh, cho em, em hâm mộ cô ấy bao nhiêu năm rồi Không được Tuệ Lâm là của tôi chứ Mấy chiến sĩ trẻ nghe tên Tuệ Lâm Là phấn chân hết cả người Hiền Vũ mặt tối sầm lại nghiêm giọng Một là về vị trí Hai là tháng này trừ lương Lát tất cả ra dần chạy một trăm vòng. Nghe vậy cả đám vội vì mau về chỗ, im răm rắp không dám nói tiếp câu nào. Thiền Vũ thì bực bội trong lòng. Đến cơ quan mình còn vậy, thì bệnh viện không biết còn tới mức nào nữa. May là cô ấy ở chung nhà với mình, chắc phải tìm cơ hội thổ lộ sớm thôi, nhưng lại chẳng biết bắt đầu mở lời từ đâu. Tại bệnh viện X, Tuệ Lâm đang hăng say trong phòng làm việc, thì có tiếng gõ cửa, mời vào. Mặc dù cô nói tới ba lần, nhưng vẫn không thấy ai, chỉ có tiếng cốc cốc liền hồi. Tuệ lầm lấy làm lạ, cô đứng dậy mở cửa, thì thấy tên trời đánh kia, đang ôm bụng lào đào bước vào. Này, anh vào phòng tôi làm gì đấy? trần Hảo làm bộ nhăn nhó. Giám đốc kêu tôi tới đây nhờ em khám dùm, tôi chẳng biết sao mà đau quá. Cậu ta lại lăn lộn trên chiếc ghế sofa, xem ra đau đớn thật. Tuệ lầm giọng hờ hứng, ra ngoài kia kêu họ khám cho, tôi đang bận chút. Ai cũng bận hết rồi Em coi có phải tôi bị đau ruột thừa không Chút nữa còn họp đấy Tôi mà ngã ra đây là nguy to đấy Tuệ Lâm ngào ngán chẳng thèm đáp Không còn cách nào từ chối Đành lại gần kiểm tra Anh đau ở đâu Chỉ có để tôi khám Đây này Tuệ Lâm vừa sờ tới mang sườn Thì cậu ấy lại chỉ đi chỗ khác Một hồi bực bội cô quát lớn Đồ khùng Mặc cho Tuệ Lâm đuổi đi Nhưng cậu ta vẫn mặt dày nằm trên ghế Cuối cùng cô đành để mặc hắn ngồi vào bàn nghiên cứu tiếp. Chiều hôm nay, toàn bộ y bác sĩ các khoa đều phải dự cuộc họp khẩn cấp. Nghe nói công ty của Lăng Chấn Hào ký hợp đồng bàn giao một số máy móc hiện đại, tất cả đều phải có mặt để học hỏi cách thức vận hành. Thì mọi người đã có mặt đông đủ, sau khi giám đốc quý có đôi lời phát biểu thì tới lượt Chấn Hào đứng ra chủ trì cuộc họp. Cậu ta vẻ mặt nghiêm nghị, "Tôi là Lăng Chấn Hào, tổng giám đốc công ty Mai Vàng chuyên cung cấp các máy móc thiết bị y tế. Trên bàn mỗi người tôi đã in sẵn tài liệu về cấu tạo, chức năng từng bộ phận, cách thức vận hành. Mọi người cứ nghiên cứu kỹ, nếu có vấn đề thắc mắc, cứ gọi trực tiếp số điện thoại của văn phòng, in ở trang bìa, sẽ có người đến hướng dẫn. Bên cạnh màn hình chiếu, một người đàn ông tay cầm chiếc bút laser vừa thuyết trình vừa đưa bút lật từng slide. Cậu ta thậm chí còn chẳng nhìn màn hình, Mà có thể nhớ y chang trong đó viết gì? Cách nói chuyện cực kỳ truyền cảm, cuốn hút, ánh mắt kiên định nhìn khắp gian phòng. Mỗi khi có vấn đề nào quan trọng cần nhấn nhá, cậu ấy lại dừng ánh mắt đúng vào một điểm duy nhất. Người đàn ông này am hiểu các thuật ngữ y học, công dụng, chức năng, hệt như một bác sĩ thực thụ. Ở mỗi vấn đề đều lấy dẫn chứng thống kê rõ ràng, số liệu, chi tiết. Cậu ấy lâu lâu lại lấy một vài dẫn chứng gây cười, hay hỏi ngược lại một số người một số vấn đề khác nhau. Nhìn cách chấn hào làm việc rất chuyên nghiệp, làm buổi diễn thuyết không hề nhàm chán, chẳng ai có thể rời mắt. Tôi đã trình bày xong ý kiến của mình, cảm ơn các vị đã dành chút thời gian lắng nghe. Cả căn phòng vỗ tay rào rào hưởng ứng, cộng thêm lời khen không ngớt. Xuất sắc, đẹp trai, già thế tốt, lại còn giỏi nữa chứ. Tuệ Lâm trong lòng có chút bất mãn. Mấy bác sĩ nữa ở bệnh viện này, Xem ra cũng mắc bệnh mê trai khó chữa Một tên lưu manh côn đồ vậy Mà cũng hầm mộ được sao Dù tài giỏi cỡ nào Mà làm xã hội đen thì cũng vứt Nhìn đi nhìn lại Đều không bằng một góc của anh Thiên Vũ Cô còn đang miền man suy nghĩ Thì đã có người gọi tên mình Bác sĩ Trịnh Tuệ Lâm Hình như vẫn chưa hiểu rõ Cô có cần tôi giúp gì không Tuệ Lâm bị hắn ta làm cho giật bắn mình Tất cả cặp mắt đang nhìn chầm chầm vào cô Làm nữ bác sĩ bối rối Cô cố gắng nặn ra nụ cười miễn cưỡng à, tôi hiểu rồi Anh diễn đạt rất dễ hiểu Nhưng người kia vẫn chưa chịu buông tha cho cô Vậy cho tôi hỏi bác sĩ một câu Trong bài tôi vừa nói Máy móc mới nhất tôi sẵn nhập về khoa ngoại là máy gì ưu điểm của máy này ra sao Và cách sử dụng chúng như thế nào Tuệ Lâm nghe xong mà suýt nổ cả đầu Chưa bao giờ cô muốn kiếm cái lỗ Mà chui xuống cho nhanh như lúc này Cô hậm hực Đến đáng ghét, công ty anh sản xuất máy gì sao mà tôi biết. Mà bao người ở đây không nói, lại nhắm vào mình. Ông quý bình tĩnh lên tiếng. Thôi được rồi, lát sẽ có nhân viên kỹ thuật hướng dẫn chi tiết cho toàn bộ y bác sĩ. Tháng sau sẽ bắt đầu đưa các máy móc này chính thức đi vào thử nghiệm. Còn chuyện này nữa, qua tuần, bệnh viện chúng ta sẽ tổ chức một buổi thiện nguyện, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng cao. Mỗi năm bệnh viện ta đều cử cán bộ y tế lên đó một lần, nhưng do năm nay thiên tai dịch bệnh, chúng ta sẽ tới hai lần, thời gian là một tuần. Ừ. Vì thế ai tự nguyện dơ tay để thư ký ghi tên vào danh sách, tất cả những người đi sẽ được hưởng lương gấp đôi, nghỉ lễ bù ba ngày. Đây là không bắt buộc, ai thấy thu xếp được thì đi. Nghe từ những ưu đãi hấp dẫn, lại được nghỉ bù tới ba ngày, hơn nữa coi như chuyến đi này để xả stress nên mọi người hồ hởi dơ tay. Đệ Lâm cũng muốn đi lắm, nhưng qua tuần là sinh nhật thiên vũ. Cô đã hứa sẽ về đúng sinh nhật, tặng cho anh ấy món quà bất ngờ. Chỗ này lại đông người đi vậy, nên cô không có đăng ký. Định bụng chờ tới lượt sau. Bỗng người kia từ đầu tiến lại, kéo tay cô nhấc cao lên. Cô ấy cũng tham gia nhé. Mọi người mắt tròn mắt dẹt theo dõi hai người họ. Tới nước này mà từ chối, có mặt đeo mo vào mặt. Đệ Lâm nghiến răng kèn két. Hận không thể xé xác tên trước mặt cho hà dạ. Hắn ta vẫn gửi nham nhở. Đường đường là một phó khoa, phải thị sát tình hình thực tế chứ. Tôi dạo này đang rảnh, sẽ đi với mọi người một chuyến. Cả khán phòng lại chấn động đợt hay, có chết họ cũng không dám tin. Lăng chấn hảo lại đi làm việc này. Giờ giờ cậu ta chẳng bao giờ thuyết trình hay tham gia mấy công việc đó. Cậu ấy sẽ luôn sai nhân viên làm mọi việc, trừ khi có việc gì cực kỳ quan trọng. Mới thấy người này lộ diện Y tá Hiền ghé tai bác sĩ Linh Nhi Đừng nói Cậu ấy phải lòng bác sĩ tuệ lầm đấy chứ Xem ra lần này cô gái kia khổ rồi Sao lại khổ Chị không biết à Anh ta giàu có thật đấy Nhưng nổi tiếng lăng nhăng Chỉ cần cô gái nào mà anh ta để mắt tới Thì lũ tình nhân kia Liệu có để yên không Linh Nhi khóe mắt khẽ cười Ờ giờ chị mới nghĩ tới đấy Nếu biết hồi nãy anh ta đi Thì chúng ta cũng đăng ký Là coi được kịch hay rồi đấy Cô gái tên Hiển dị mặt Chứ không phải Chị không nỡ ra bác sĩ Kiên à Đã nghiện mà lại còn ngại Ủa mà nhắc bác sĩ Kiên mới nhớ Sáng giờ không thấy anh ấy đâu nhỉ Anh ấy hôm nay nghỉ có việc đột xuất Nghỉ phép 2 ngày Y tá Hiền cười cợt Đấy lại còn chối không quan tâm người ta cơ chứ Được rồi Mọi người giải tán đi Cuộc hỏng tới đây là xong rồi Tuệ Lâm ở lại bác nhờ chút việc Tất cả lần lượt ra ngoài Khi cánh cửa phòng khép lại Chỉ còn Tuệ Lâm và Trấn Hào. Bây giờ ông Quý mới nói Bác nhờ con đi với Trấn Hào sang quận C Nhà của Chủ tịch Phạm Văn Bình Bác mới nhận được điện thoại Nghe nói ông ấy bị trúng đạn Mà lại không muốn tới bệnh viện Bác thấy để con đi là hợp lý nhất Bên đó cũng có vài bác sĩ thân cận hỗ trợ rồi Nhưng bác vẫn chưa yên tâm Trấn Hào sẽ chở con đi Mặc dù rất ghét tên bên cạnh Nhưng mạng người quan trọng hơn cả Có lẽ do sắp tới đợt bầu cử Nên ông ấy mới giống nhẹm chuyện bị thương Không muốn báo chí rủ men lên Tuệ Lâm vội vã lên đường Cô ấy đứng chờ ngay cổng bệnh viện Còn người kia thì đi lấy xe Chỉ trong nháy mắt Chiếc xe hiệu nổi tiếng đã đậu trước mặt Mặc dù không hướt trôi nổi tên này Nhưng khi thấy xe Tuệ Lâm không khỏi trầm trồ Chiếc xe này được trang bị khối động cơ VKF 1680 lít tăng áp công suất 1479 mã lực đi kèm là hộp số tự động ly hợp kéo 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trời ơi, một trong 10 dòng siêu xe đắt nhất hành tinh đấy tôi chưa được nhìn thấy bao giờ. Nhìn dáng vẻ ngô nghê này làm người kia cũng phải bật cười. Cái hãng xe này, nó thuê em bao nhiêu tiền mà quảng cáo ghê thế? Vậy là nguyết dài. Thôi đi đi. Nói chuyện với anh tôi thức anh ách Trong xe không khí vô cùng ngột ngạt Chẳng ai nói với ai câu gì Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại gieo Dãy số quen thuộc Tuệ Lâm vui mừng khẽ gieo lên Anh em đâu rồi Sao mãi không thấy xuống ăn trưa Chết rồi Trưa nay bác quý giao nhiệm vụ quan trọng Em phải đi gấp quên không báo với anh Em đang đi với ai đấy Tuệ Lâm khẽ bối rối đành tặc lưỡi Em thuê taxi Chẳng biết người kia nói gì mà tuệ lâm đổi giọng ngọt xớt nhớ chứ, ngớ anh nhiều lắm mít lần này xem ra Trấn Hảo không còn bình tĩnh được nữa chiếc xe đang lao nhanh vun vút bỗng thắng gấp quá bất ngờ cô lao nhanh về phía trước chiếc điện thoại rơi xuống sàn đầu suýt nữa bị đập vào thành kính thì đúng lúc ấy có một bàn tay đã đặt sẵn lên kính làm cô không bị thương làng Trấn Hảo tên khốn kiếp này điện thoại chưa tắt đâu đấy có cần để anh trai em nghe tiếp Chúng ta sẽ làm gì không? Tuệ lầm nghe mà muốn xỉu ngay tại chỗ. Cô gión rén cầm điện thoại mãi mới áp gần tay. Anh à, thực ra không phải như anh nghĩ đâu. Em và hắn ta là bác quý nhờ. Tình huống gấp lắm. Tối về em kể anh nghe sau. Cô còn chưa nói hết thì đã không còn thấy tiếng tiền vũ nữa. Nhìn màn hình điện thoại tối om mà cô sôi máu. Trời ạ, có cần hết pin đúng lúc không vậy cơ chứ? Đúng lúc ấy, chiếc xe rổ ga lao nhanh. Rồi bất ngờ cua gấp Trấn Hào giọng gấp gáp nói Em cúi xuống bám cho chắc vào Chúng ta bị bám đuôi rồi Qua kính chiếu hậu Nằm trước ô tô màu đen đang áp sát Chúng phi với tốc độ chóng mặt Phía sau một người đàn ông đeo kính dâm Lạnh giọng: Hôm nay bằng mọi giá Phải xử luôn cho tao thằng Lăng Trấn Hào Trên xe của nó đã cài sẵn bom hẹn giờ tự động Phát nổ sau 15 phút nữa Lăng Trấn Hào đạp chân ga tốc độ đạt tới 100km h giờ nhanh vùn vút lát đéo vượt lên các xe khác người này sắc mặt tràn đầy sát khí vòng bèo qua vài con đường rồi hướng về khu vực ít người qua lại chỗ này đường rộng thanh thang xe đã ở mức 120km h giờ tuệ lâm cứ đổ nhào về phía trước rồi lại bị lật ngược ra phía sau xây sầm hết cả mặt mày Năm chiếc xe kia vẫn đang bám đuôi rất sát cô cố gắng lắm mới phát ra tiếng Sao lại chui vào nơi khỉ ho có gái này Có trốn đằng trời Ngoài kia đông đúc may ra còn thoát Tôi không muốn làm bị thương người vô tội Ngay tới đây tuệ lầm bỗng giật mình Cô không nghĩ Lăng Trấn Hảo Lại suy tính trước sau tới vậy Một viên đạn bắn rối xả vào xe của họ Kính chiếu hậu vỡ tan tành Ngay cả kính xe hai bên Cũng không thể chịu nổi áp lực quá lớn tới vậy Tạo vết nứt xoáy sâu như mạng nhện Trấn Hảo bất ngờ rút súng Trong nháy mắt Cậu ta khẽ hạ cửa xoay người. đợi lầm còn chưa định thần, đã nghe tiếng đoàng tiếp nữa. Trong xe, tên cầm lái bị viên đạn ghim giữa chán há hốc mồm. Chiếc xe lao nhanh ngay vào vách núi. Người này vẫn tiếp tục đạp trần gà. Chiếc xe bấy giờ đã lên tới 140 km trên giờ, không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Tiếng súng vẫn rền vang nhức óc. Chấn hào không chút nào núng. Một tay cầm lái, tay kia giữ chắc khẩu súng. Cậu ta xoay người liên tục, Lúc thì viên đạn đi thẳng vào đối phương Lúc lại ghim ngay vào lốp xe Chiếc xe lào đào Rồi dừng hẳn Cứ ngỡ lúc này chỉ còn ba chiếc cuối Ai ngờ chụp chiếc xe ở đâu chui ra Nối tiếp cùng nhau rượt đuổi Nằm hẳn xuống Bây giờ chỉ nghe tiếng gió vù vù Miệng chấn hào mấp máy Thực không nghe thấy anh nói gì hết Nằm im Cơn mưa đạn vẫn đang chút xuống Chiếc xe lắc léo không ngừng mặc dù tuệ lâm chẳng nghe thấy âm thanh cực kỳ nhỏ bé kia, nhưng Trấn hào lại khác, cậu hơi tái người giọng gấp gáp, mẹ kiếp, trên xe có bom hẹn giờ. đến lúc này tuệ lâm không còn bình tĩnh nổi, cái gì, bom, bom ở đâu? âm thanh kia mỗi lúc một nhanh hơn, Trấn hào vẫn đang tập trung cao độ, chiếc xe đang lao nhanh thì bất ngờ rẽ trái, mấy chiếc xe còn lại chưa kịp định thần đã phi qua, rồi thắng gấp là một số xe đằng sau không kịp trở tay đâm sầm lên nhau, mấy xe còn lại lùi xuống, dẽ hướng mà Trấn Hảo vừa chạy. Tháo dây an toàn, chuẩn bị bước theo tôi. Hả? Tháo dây ra. Tuệ Lâm lật đật làm theo, vừa tới hẻm cụt, chiếc xe lao chậm chậm rồi dừng hẳn. Trấn Hảo kéo mạnh Tuệ Lâm nhảy ùm xuống sông. Vừa lúc đó, chiếc xe bốc cháy dữ rồi. Đám người kia từ xa tiến lại, khi tận mắt chứng kiến cảnh này, nhìn xuống phía dưới là dòng sông sâu thẳm, chúng mới chắc chắn là đối thủ đã bị tiêu diệt tuệ Lâm bị người này kéo hẳn xuống lòng sông, nước vào mắt vào mồm không sao thở được một lực ép mạnh vào lồng ngực tưởng muốn chết tới nơi cô cố gắng vùng vẫy ngòi lên thì bị người kia kéo sâu xuống hơn nữa cậu ta ôm sát cô lại đặt một nụ hôn nồng cháy lúc này trời đất như quay cuồng môi người kia lạnh như băng chuyển chút không khí để thở bây giờ cảm giác dễ chịu hơn nhiều không còn khó chịu như lúc nãy Cậu ấy cứ ôm chặt lấy cô, nụ hôn gấp gáp cuồng nhiệt, dường như có bao nhiêu sự sống, hơi thở đều muốn truyền hết cho người này. Sau khi quan sát một hồi, thấy mặt nước hoàn toàn yên lặng, tên đầu sò vội ra lệnh. "Rút." Khi cảm nhận đã an toàn, chấn hào mới từ từ ngoi lên. Cậu vất vả vừa bơi vừa kéo theo cô gái bên cạnh, một lát mới bơi được sang bờ bên kia. Hai người họ vừa tới nơi đã nằm vật xuống đất, tuệ lầm gần kiệt sức lực. Chỉ còn cái xác không hồn, thỉnh thoảng ở miệng lại ọc sang ngụm nước. Chấn hào hai tay xoa tròn lại, lấy chút sức nóng rồi áp sát vào má Tuệ Lâm. Em đừng sợ, không sao rồi. Mặc cho người bên cạnh, ra sức sổ rành, nhưng Tuệ Lâm hỏa khóc như một đứa trẻ. Chấn hào chẳng có cách nào khác, đành siết chặt cô vào người. Được rồi, là tại tôi, em đừng có khóc, xin lỗi em. Cậu ấy vừa nói vừa lào đảo đứng dậy, bế thốc cô hướng vào rừng, chỗ này xung quanh toàn rừng núi không một bóng người quần áo hai người lại ướt nhẹp Trấn hào đặt cô ngồi tựa vào gốc cây cậu mau chóng kiếm xung quanh chất thành một đống củi người này tiện tay nhặt một mớ bùi nhùi từ nhóm cỏ khô tiến hành mồi lửa tay trái cậu ấy cầm một cục đá đánh lửa nằm giữa ngón cái và ngón trỏ chừa một khoảng 5-7cm bên trên cục đá cậu ấy còn lấy một nắm nấm mọc trên cây rồi dùng sống dao quẹt nhanh vào cục đá. Rất nhanh sau đó, đám nấm mỏng rực lên như than hồng, Trấn Hào nhanh tay chuyển sang đống bùi nhùi để tạo ngọn lửa. Tiếp đó dần dần cho từng cây củi lớn, chỉ một lúc, cả đống lửa cháy phừng phừng. Tuệ Lâm vẫn đang du như cầy sấy, phần vì lạnh, phần vì sợ. Trấn Hào vắt hết nước trên vạt áo cho người bên cạnh, cậu ấy cũng cởi ngay chiếc áo dài đang mặc hờ trên đống lửa. Tuệ Lâm dường như ngày càng khiếp sợ người này. Cô ngồi thu lô một góc, cả hai người chẳng hề trò chuyện, mãi lúc sau chấn hảo mới khẽ nói, em thay áo ra, mặc áo của tôi này, áo tôi khô rồi, để tôi hong áo cho em khô, rồi trả lại. Tuệ Lâm đưa ánh mắt đầy nghi hoặc, nắm chặt lấy cúc áo lắc đầu ngoài ngoài, tránh ra, tôi không thay đâu. Bây giờ cũng đã chiều rồi, hôm nay chắc chắn phải ở lại đây một đêm, không kịp thoát ra ngoài, chỗ này hiểm trở, thú rừng hung dữ, Nếu cố rời đi sẽ gặp nguy hiểm Em còn cứng đầu mà ốm ra đó Thì mai làm sao mà quay về Tôi thề không động vào em dù chỉ một sợi tóc Nếu em nhất quyết không thay Là tôi mặc kệ em ở đây một mình luôn đấy Tính tôi xưa giờ Chưa từng nói hai lời Cậu ấy vừa nói Vừa vứt chiếc áo của mình cho người bên cạnh Rồi lặng lẽ quay mặt đi tuệ lầm cầm chiếc áo vẫn đang run Nhưng không còn cách nào khác Đành phải nghe theo lời người này được cấm anh quay lại đấy Dám quay lại, tôi móc mắt anh ra Mặc cho cô gái kia đã lầm bầm chửi rủa, nhưng người kia vẫn tùm tìm cười, khi không nghe thấy tiếng nữa, cậu ấy mới nói khẽ Xong chưa? Tôi quay đầu lại đây nhé Tuệ lầm trong chiếc áo rộng thùng thình trụm tới qua hông Đôi chân trắng mốt, vòng eo con kiến, mái tóc vẫn đang ướt nhẹp, bộ ngực cô còn đang phập phồng, làm người kia không thể rời mắt. Tuệ lầm ngượng ngùng mặt đỏ lên như quả cà chua chín Anh nhìn tôi đủ chưa? Lại lắm hay sao mà nhìn Người kia không nói không rằng Tiến lại gần làm cô sợ hãi thụt lại Ngồi yên Tóc em ướt hết rồi đấy Cậu ấy luồn tay qua mái tóc Gỡ từng mảng tóc rối Rồi rũ nhẹ cho nhanh khô Tuệ lầm thì vẫn còn đang thần hồn nát thần tính luôn để cao cảnh sát Để phòng tên kia ầm mìu giờ trò Em muốn ăn gà rừng không Và rừng á Ở đâu mà có Em đợi tôi một lát Tôi vào trong kia đi kiếm đợi Lâm giật mình Thôi cho tôi đi theo với Tôi không ở một mình đâu Chỗ này hoang vu, sợ lắm Trấn Hào khẽ gật đầu Nắm chặt lấy tay cô Vừa đi vừa dặn dò Em phải theo sát tôi đấy Chỗ này nhiều rắn độc lắm Nghe hắn nói mà cô muốn chửi thề Đến chết đâm này Do hắn mình mới thê tham tới vậy Mà lại còn dọa dẫm bà đầy cóc sợ Tuệ Lâm vùng vằng hất tay người kia ra Cô hùng hổ bước theo sau Vừa đi được vài bước, thì thấy trên đầu có cái gì đang loe ngoe. Cô đưa mắt ngước lên, thấy con hổ mang bành đang há hốc mồm lẻ lưỡi. Tuệ lầm sợ xanh mặt ủ té chạy, nhảy bổ lên ôm chầm lấy chấn hào Rắn, con rắn thật đấy. Chứ, em tưởng tôi nói đùa em à? Được rồi, xuống đi. Em ôm chặt cổ tôi thế này, sao mà đi? Không, tôi không xuống đâu, chỗ này nhiều rắn lắm. Lỡ mà nó cắn cho phát ở đây, không có gì sơ cứu, là Chết không kịp đấy." Giọng cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần, càng ôm chặt lấy cổ người kia hơn, bất đắc dĩ, Trấn Hào bế xốc cô lên rồi lại tiến sâu vào rừng để kiếm mồi. "Này, em nhẹ thế, ăn nhiều vào chứ. Thôi, người gầy thế này còn chẳng ai yêu, mập thủ lù có mà ế tới giả Trấn Hào giọng vẫn trầm ổn, "Có tôi yêu em rồi, mập thế chứ mập nữa tôi cũng yêu." "Thôi, ai chứ anh cho không tôi cũng chẳng thèm." Công nhận, tình trường của anh dày đặc Nên thả tính khối cô chết đấy Mà tin anh á, thả tính cái đầu gối còn hơn vậy lầm bị môi Trấn Hảo không đáp lại Cậu bước chậm dần Mắt nhờ lại quan sát Này, sao không đi nữa Trấn Hảo đưa tay bịt miệng cô lại ra dấu yên lặng Cảm giác lúc này cô chợt xứng người Cách đây 18 năm Cũng trong khu rừng Có một cậu bé đặt tay bịt kín miệng cô lại Cách đặt tay này kỳ lạ, khác hẳn người bình thường. Miệng cô nằm trọn dưới cổ tay, chứ không phải trong lòng bàn tay như những người thông thường hay làm. Tuệ lầm lắc đầu. Lẽ nào là trùng hợp? Cô còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe tiếng ép. Rồi cả người cô lao nhanh như bay. Hóa ra Trấn Hảo đã phát hiện ra con gà từ xa. Cậu ta dùng hòn đá nhọn, nhắm lực chuẩn xác, ném vào giữa hai chân sau. Con gà sau đó gục ngay tại chỗ, dãy đành đạch. Tuệ lầm chố mắt ngước nhìn trong lòng thầm thán phục cậu ta nhanh như một cơn gió nếu người này mà là cảnh sát thì đã làm được rất nhiều việc có ích cho nước nhà đáng tiếc là em nhìn này, ngon không? chấn hào mặt hổ hổi dơ cao con gà cắt ngang dòng suy nghĩ của người bên cạnh Tuệ lầm dèo lên thích thú để tôi cầm cho tôi chưa được ăn món gà nướng trực tiếp như thế này bao giờ đâu thôi, em lo mà bám cho chắc vào tôi cầm được rồi Hai người họ trở về đống củi hồi nãy. Trấn Hào vội vã cho thêm một vài cành củi to cho lửa cháy đượm. Chừng một tiếng sau, trên chiếc que xiên, con gà đã tỏa mùi thơm nước mũi. Tuệ Lâm bụng đói cồn cào, đưa tay quệt ngang mặt. Hmm, thơm quá! Trấn Hào đưa con gà lại gần miệng, thổi cho mau nguội. Cậu ấy bứt ngay lấy đuổi ngon nhất đưa cho Tuệ Lâm. Cô lúc này chẳng còn kiêng rè gì nữa, nhận lấy ăn ngấu nghiến. Ngon quá! Ngon ơi là ngon! Trấn Hảo cứ ngồi ngắm cô gái trước mặt ăn ngon lành, trong lòng cậu cũng trào dâng lên niềm vui sướng Anh không ăn à? Lát mà đói không có gì ăn đâu đấy Tuệ Lâm xé ngay miếng thịt gà, bỏ vào miệng Trấn Hảo, cậu ấy nhai tử tốn cảm nhận chút mùi vị chứ không ăn vội vã như người đối diện Tuệ Lâm nhìn mạnh khạnh vậy mà một mình chơi gần hết nửa con gà chốc chốc cô xé miếng đút cho người bên cạnh thì bụng đã căng tròn, Tuệ Lâm vui vẻ ngon quá cứ tưởng này phải ôm bụng đói đi ngủ hay mai chúng ta đi bắt tiếp đi mang về chứ chỗ mình lấy đâu ra món gà này đến nước này thì chấn nào phải bó tay toàn tập cậu thở dài em không tính về bệnh viện à mà bác quý kêu em đi làm nhiệm vụ em còn chưa hoàn thành đâu đấy giờ lấy lý do gì mà trả lời nữa đây tuệ lầm méo sạch mặt tôi chết rồi anh nhắc tôi mới nhớ tuyển khuấy đi mất còn không phải đủ sao chủ nhà anh hại tôi thê thảm thế này sao Tối nay biết nói sao với anh Vũ, với cha tôi nữa. Anh ấy mà biết tôi ở cùng anh thế này, kiểu gì cũng xé xác tôi ra cho mặt coi. Anh trai em đáng sợ tới vậy luôn à? Vậy em phải ghét anh ta mới đúng chứ? Làm gì có, tôi thương anh ấy nhất đấy. Anh ấy cái gì cũng tốt hết. Anh ấy là anh ruột em à? Tệ lầm bực bội, không anh ruột thì là anh gì, hơn cả anh ruột đấy chứ. Trấn Hào trước trước mắt khó hiểu. Hơn cả anh ruột là gì? Em nói rõ coi. Nào! Em làm tư say như trong trống rồi đấy. Tôi nói anh cũng chẳng hiểu đâu. Nói tóm lại là anh ấy là một người quan trọng nhất. Trần Hảo làm bộ hỏi tiếp. Em mà cứ làm vậy đến bao giờ anh ta mới có người yêu? Cô gái nào mà chuẩn bị để ý tới họ thấy em cũng chạy mất dép rồi. Ồ nhỉ mà chắc anh ấy chưa có đâu. Anh ấy đang bận với công việc suốt thấy đi sớm về khuya. Tối về cũng chẳng thấy hẹn hò hay nhắn tin cho ai hết. Tuệ lầm bối rối Chấn Hảo bấy giờ mới nhẹ nhõm Hóa ra cô ấy vẫn không biết gì Người ngoài còn nhận thấy Tình cảm của Thiên Vũ với cô gái này Không đơn thuần chỉ mức anh em Nhưng có lẽ Tuệ Lâm chỉ coi cậu ấy Là anh trai mình Đêm nay cả bầu trời không trăng Không sao Chỉ có gió thổi gì rào Tiếng hú của một số loài động vật xen lẫn tiếng nổ lép ép của cùi Tuệ Lâm vơ vội chút lá khô Đặt thành hàng dài Rồi mau chóng nằm xuống Trước khi ngủ không quên dặn dò Anh cấm được đi đâu đấy Có chuyện gì phải kêu to lên Để tôi còn biết đường mà tỉnh Chứ không phải bỏ chạy một mình Nghe chưa Em ngủ đi Nói nhiều vậy nên không lớn nổi Là đúng rồi đấy Tuệ lầm chẳng thèm đôi con nữa Cô nhắm nghiền mắt lại Cả buổi chiều bị dọa chết khiếp Nên cô mau chóng ngủ say không biết gì Bên cạnh Trấn hào vẫn đang dựa lưng vào cây Dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia không chớp mắt Lâu lâu cô lại khẽ cửa quẩy Nhìn người con gái này Cậu chỉ muốn mãi bảo vệ thôi Trấn hào vừa lim dim chớp mắt Thì nghe tiếng tuệ lâm Vũ ôm em đi Lạnh quá tay người kia như ủ hết cả đi Khi cô ấy nói tới câu thứ hai Người này mới tiến lại nằm sát bên cạnh Vòng tay qua ôm eo chặt tuệ lâm Vào lòng Dễ chịu quá Ấm nữa Anh em thích anh quá mất rồi đấy Mặc cho cô gái ấy cứ lẩm bẩm Còn người kia mặt đen như đít nồi Hận không bóp nát cái tên Trịnh Thiền Vũ kia Dù gì cũng mang danh nghĩa là anh em Mà hắn ta dám lợi dụng cô gái của cậu Tuệ lâm cứ giúp vào vòng ngực của người này Mà hít hà Cả đêm cô ngủ ngon giấc, Không hề gặp ác mộng Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Mãi mãi là người đến sau Của tác giả Mộc Miên Trên kênh truyện 23S Diễn đọc Kìm Thành Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký